Mọi người thương lượng xong, Lam Hạo Thần lại dặn dò thủ hạ đi chuẩn bị, kế tiếp sẽ có một trận đại chiến, hy vọng binh mã của Thu Hằng Duệ có thể đến nhanh một chút. Tuy rằng không có bọn họ giúp đỡ thì vẫn có thể hóa hiểm thành lành, nhưng hắn không thể lấy tính mạng của Phụ Hoàng Mẫu Hậu ra để đặt cược, nếu có thể an toàn thì sẽ tốt hơn. Mấy người bọn họ lại lặng lẽ đi ra ngoài, lần này bọn họ đều không cải trang, ở một nơi kín đáo khác, Duân Tuyết Nhiên bị Duân Minh. Hi ôm, hưng phấn trợn tròn mắt, không ngờ ruộng ức liễu biết vò công, còn không hề thất nữa, bạch vũ mộng nhẹ nhàng thở ra, mẫu thân có năng lực tự bảo vệ mình vậy thì nàng không cần lo lắng quá. Hoàng cung đã bị bao vây không kẽ hở, người ở bên trong không ra ngoài được, người bên ngoài cũng không vào trong được, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, có thể thấy được lam cảnh diệp phòng bị rất chặt chẽ, bỗng nhiên thấy một đoàn người đi về bên này, mọi người vội. Và ngừng thở, người tới chính là Lam Cảnh Diệp và Dương Dịch triết Lam Cảnh Diệp mặc hoàng bào theo năm móng vuốt rồng, xem ra, hắn thật sự đã tính toán trước rồi nên mới cả gan làm loạn. Lam Hạo Thần lạnh lùng cười, xem ra hắn vui mừng quá sớm rồi, bản thân sẽ làm cho hắn rơi từ trên mây xuống đất, cho hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tới khi không nhìn thấy bóng lưng của bọn họ nữa, Lam Hạo Thần dẫn mọi người tới một góc kín trong Hoàng Cung, trong lúc vô tình. Hắn đã phát hiện ra chỗ này, bỏ hoang rất lâu rồi, nơi này quả nhiên không có tội vệ, từ cửa nhỏ đi vào chính là lãnh cung, bạch vũ mộng kinh ngạc nhìn Lam Hạo Thần, thấy hắn cười gật đầu với mình mới cúi đầu, tiếp tục gió đường đi về phía trước, Lam Hạo Thần ngăn cản mọi người đi vào, lẽ ra với người có lòng nghi ngờ như Lam Cảnh Diệp, thì không nên có sơ hở như vậy, nếu như vậy thì đây chính là cạm bẫy. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần liếc nhau, lấy một gốc cây nhỏ từ trong, tay áo ra, đốt cháy rồi đưa cho mỗi người ở phía sau một viên thuốc giải độc. Gió nhẹ nhàng thổi qua, rất nhanh, ở góc khuất vang lên mấy tiếng bịch bịch, hiển nhiên là bọn họ đã bị hôn mê, quả nhiên, Lam Cảnh Diệp sẽ không sơ ý như vậy. Lam Cảnh Diệp không tính ra đã đành nhưng không ngờ người âm trầm, đầy giá tâm như dương dịch chết cũng không nghĩ tới, mấy người linh hoạt đi đến trước ngự thư phòng. Ở đó đầy người đứng vây quanh, đại thần, ngự lâm quân và quân đội của, Lam Cảnh Diệp rằng co, không dám lơi lỏng một chút nào, Lam Cảnh Diệp cười lớn càn rỡ, vươn kiếm chỉ về phía Lam Ngạo Thiên, ha ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi xem con trai yêu quý nhất của ngươi bây giờ đang ở đâu, chỉ sợ vẫn còn đang hưởng thụ đi, ai ra, ta thấy ngươi thật đáng thương, thấy ngươi đáng thương như vậy, nếu ngươi truyền ngôi vị hoàng đế cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi, cho ngươi yên tâm an dưỡng tuổi già, thế nào, ngươi nằm mơ, ngươi cho là với đầu, ốc như người mà có được tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao, sợ là có bị người ta bán mất nước thì ngươi vẫn vui vẻ kiếm tiền cho bọn hắn, làm ngạo thiên uy nghiêm, không hề có chút sợ hãi, sao, hoàng thượng lam tưởng đang nói ta sao, ta thật sự cảm thấy vinh hạnh, dương dịch chiết vân về ống tay áo không nhiễm một hạt bụi, không chút để ý mở miệng. Lam ngạo thiên hừ một tiếng, không mở miệng nữa, nhi tử như vậy, không cần cũng được, đến lúc đó, cho dù hắn có chết thì, cũng không liên quan đến mình, ha ha, các vị thật có nha hứng, sao lại nhiều người như vậy, có phải chúng ta đã bỏ lỡ mất cái gì rồi không? Một giọng cười vang vọng từ phía chân trời vào trong, Lam cảnh diệp ngạc nhiên, giọng nói vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mơ của hắn, trong thanh âm rốt cục cũng đã đến đây. Đám người Lam Hảo thần vận khinh công bay từ trên trời xuống, nhìn thấy Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan không sao thì thở vào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại trêu tức nhìn. Lam Cảnh Diệp và Dương Dịch triết các ngươi, Lam Cảnh Diệp có chút kinh ngạc, sau đó cười tàn nhẫn, không ngờ các ngươi lại vào được mà không mất một sợi tóc, nhưng như vậy thì sao, nơi này đã bị ta khống chế, cho dù là Lam Hảo thần ngươi thì cũng không thể cứu vãn được. Nói xong liền cười ha ha, trong nụ cười có sự điên cuồng. Dương Dịch chết không hề kinh ngạc khi thấy bọn họ đến đây, khóe miệng nở một nụ cười nhã nhặn, "Vũ Nhi, ngươi đã đến đây rồi, thật sự khiến cho ta kinh ngạc, nếu như ngươi theo ta về Phong Quốc, làm vương phi của ta thì ta liền thả những người này, thế nào?" Dương Dịch chết chỉ chỉ vào đám người đường ức ảnh ở phía sau Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng ghê tởm bĩu môi, "Ta nghĩ rằng có thể có người là bằng hữu." Nhưng không ngờ ta lại không nhìn rõ người, chúng ta không có quan hệ gì cả, mời ngươi thu lại cái vẻ mặt ghê tởm đó đi. Lời nói của Bạch Vũ Mộng đã hoàn toàn chọc giận dương dịch triết nhưng mọi người lại. Bị tiếng gọi bên cạnh hấp dẫn, Hạ Thi Lan kinh ngạc nhìn nữ từ phía sau Bạch Vũ Mộng, giọng nói run dẩy, gọi một tiếng, ức liễu, nàng phát hiện bản thân đã sớm rơi lệ đầy mặt. Duân ức liễu cũng ngân ngấn nước mắt, kích động nhìn Hạ Thi Lan, giờ phút này. Hai bằng hữu tốt xa cách lâu ngày gặp lại nhau dưới tình huống như vậy, dù có trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ có thể tạm thời áp chế dưới đáy lòng. Lam ngạo thiên bị âm thanh này thu hút, nhìn thấy ruộn ức liệu vẫn trẻ. Như xưa, cũng hơi kinh ngạc, muốn hỏi cái gì đó nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, mà không thể hỏi ra miệng được. Tất cả mọi chuyện nên đợi sau này rồi nói, chật chật, cảnh tượng thật thâm tình. Nhưng bây giờ ta lại muốn hủy nó, đột nhiên có một giọng nói hung ác vang lên, Bạch Vũ Mộng nhìn qua, người đó là Bạch Cẩm Trình. Hiện tại Bạch Cẩm Trình đã không còn vinh quang trói lọi như trước nữa, mà gầy đét như que củi, hốc mắt hóm sâu vào trong, rõ ràng là bị ốm đau bệnh tật. Cha tấn, hắn thấy thê nhi bị Bạch Vũ Mộng tra tấn đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, thì đã hận tới thấu xương, hận không thể rút gân lột da của nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Bạch Vũ mộng cười, nhìn thoáng qua đám đại thần, đại đa số đều vênh váo tự đắc, đại khái họ đều là người của Lam Cảnh Diệp, chỉ một ít lão thần là trung thành với Hoàng thượng, họ vẫn ngông ngênh như cũ, không muốn khuất phục, đám lão thần này nhìn thấy chiến vương và chiến vương. Phi xuất hiện, lòng vốn đang tuyệt vọng lại lập tức dấy lên hy vọng, ở trong lòng bọn họ chính chiến vương và chiến vương Phi sẽ không bị đánh bại, chỉ cần bọn họ trở lại, Lam Cảnh Diệp sẽ không đạt được âm mưu. Lam Hảo Thần, các ngươi đã không thể đắc ý nữa rồi, ngươi cho là chỉ dựa vào mấy người các ngươi, mà có thể đấu được 30 vạn đại quân của phong quốc ta sao? Dương Dịch chết đắc ý cười nói, Chiết vương thật sự có khí chất, không ngờ lại dẫn tới 30 vạn đại quân, ngươi không sợ đến lúc đó mất nhiều hơn được sao, chỉ vì Lam Tường Quốc mà ngươi lại tốn công sức như vậy? Lam Hảo Thần chê diễu nhách khóe miệng, Dương Dịch Chiết bị chọc tức đến mức nói không nên lời. Nhưng nhìn bọn họ chỉ có vài người, tâm trạng bất an cũng liền yên tĩnh lại. "Ta khuyên các ngươi sắp chết đến nơi rồi thì không nên chống đối nữa, vô dụng thôi, các ngươi cũng chỉ có vài người." "Hừ, chết Vương sai rồi, còn có ta nữa." Dương Dịch chết vừa nghe thấy, âm thanh này thì chấn động, lập tức quay người lại. Một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mắt khiến Dương Dịch chết hung hăng nhíu mày. Người tới là Mộ Dung Nam. Mộ Dung Nam đứng im như vậy, Miệng nói những lời vô tình, chiết vương chắc chắn muốn tiếp tục chứ, quân đội của bản cung đã bao vây quân đội của ngươi rồi, ánh mắt dương dịch chiết như rắn độc, nhìn chầm chầm mộ dung nam, miệng bỗng nhiên nở nụ cười, mộ rung thái tử, có phải ngươi đến nhầm chỗ không, đây là chuyện giữa phong quốc và lam tưởng quốc, mời ngươi đừng nhúng tay vào, sao có thể được, ngươi xem ngươi âm hiểm như vậy, liên hợp với lam cảnh diệp phát động cung biến. Ngay cả ta cũng nhìn không được nên mới đến hỗ trợ Mộ Dung Nam trả lời rất thờ ơ Hỗ trợ sao? Có vẻ Mộ Dung Thái tử rất thích xen vào việc của người khác Ngươi vẫn nên tự lo lắng cho bản thân đi Ngươi chắc chắn mình vẫn muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này sao? Trong mắt Dương Dịch Chiết có hàm ý Cảnh cáo Mộ Dung Nam làm như không nhìn thấy Tiếp tục nói Ta thiếu chiến vương phi một cái nhân tình Tất nhiên phải trả lại Bây giờ quốc gia của chiến vương phi gặp nạn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, dương dịch chiết nghe hắn nói như thế thì cảm thấy hơi hoảng loạn, nếu là thanh hoàng quốc tương trợ, thì có thể hắn sẽ trở thành đồng minh với mộ dung quốc, nhưng mọi chuyện thành ra như vậy thì thật sự có chút khó khăn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tốc chiến, tốc thắng, cũng may hắn dẫn theo mấy vạn người vào cung với hắn, mà mộ dung nam chỉ đến lẻ loi có một mình. Chỉ cần bắt được hắn thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, ngay khi hắn muốn hạ lệnh bắt mộ dung nam thì lại có hai giọng nói vang lên, nơi băng ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc muốn bảo vệ, thì sao có thể để ngươi dương oai tác quái, giọng nói lạnh lùng của thu hằng Duệ bay bổng trong gió, Vũ Nhi, ta không đến quá muộn chứ, chúc đạp Vũ xuất hiện. Trước mặt bạch Vũ Mộng, nháy mắt với nàng, Lam Cảnh Diệp đã sợ tới mức đái ra quần. Còn Dương Dịch Chiết thì lại bình tĩnh hơn một chút, Thu Hằng Duệ thì hắn biết, cũng dự đoán được hắn sẽ đến tương trợ, nhưng còn nữ tử kia là ai? Nam Cương dẫn 10 vạn quân đội đến tương trợ, chúc đạp vũ cười mỉm mở miệng, nhưng trong mắt lại không có một chút độ ấm, lạnh lùng chừng mắt nhìn Dương Dịch Chiết. Chuyện này thật sự quá bất ngờ, Dương Dịch Chiết không hề ngờ rằng Lam Hạo, thần lại có thể được Nam Cương tương trợ. Nam Cương thần bí từ xưa đến nay, nhưng lúc này lại không tiếc xuất binh tương trợ, nếu là Nam Cương thì có chút khó khăn rồi, ai cũng biết người Nam Cương am hiểu nhất là cổ trùng, có thể lấy một địch 10, nếu là như vậy thì chẳng phải hắn càng không có phần thắng sao, dương dịch chết đột nhiên có chút hối hận, hối hận vì tin lời lam cảnh diệp, hối hận vì khởi binh tạo phản, lúc trước nghĩ sai một bước nên bây giờ hắn rơi vào vạn, kiếp bất phục. A hối hận rồi sao, ngươi cho là còn kịp ư, thật là ngu xuẩn, không biết ngươi làm thế nào để có được thành tựu như hôm nay, dũng minh hy lạnh lùng chế diễu, biểu cảm vừa rồi của hắn khiến tâm trạng nàng vui vẻ, loại cạn bã như ngươi nên chết đi, đừng nghĩ rằng mình thánh khiết lắm, lúc nào cũng cho rằng mình chính là vương giả, thắng làm vua thua làm giặc, cảnh vương, chết vương, vươn tay chịu trói đi, mộ túy tình cũng mở miệng châm chọc, dũng minh hy. Trừng mắt nhìn mộ tùy tình, sao nữ nhân này lại nói tiếp lời của nàng, thật là, nàng còn chưa nói hết mà đã bị nàng ta dành trước rồi, mộ tùy tình cũng trừng mắt nhìn lại, thế nào, ta cướp lời của ngươi thì ngươi có thể làm gì ta, ngươi cắn ta sao, bạch vũ mộng cũng không quan tâm hai người đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau, dặn dò một tiếng rồi nhìn thấy Lam Cảnh Diệp muốn lao về phía Lam Ngạo Thiên, giống như muốn bắt hắn làm con tin, chuyện này đã xảy ra một lần thì sẽ. Không có lần thứ hai, Bạch Vũ Mộng biết cảm giác người mình quan tâm bị người khác lấy ra uy hiếp, rất vô lực, nàng không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai nữa, ám và lãnh nhanh hơn Lam cảnh diệp một bước, cứu được Hoàng thượng và Hoàng hậu, Bạch Vũ Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp thu dọn xong đám người này thì nàng sẽ không phải lo trước lo sau nữa, dương dịch chết đột nhiên cười điên cuồng, ha ha ha, Bạch Vũ Mộng, Lam hạo thần, các ngươi muốn mạng của ta, ta cũng. Muốn phá hoại hạnh phúc của các ngươi, các ngươi không nên sống trên đời này, Lam Hạo Thần kinh sợ, không biết Dương Dịch Chết muốn làm cái gì, hắn che chở trước mặt Bạch Vũ Mộng theo bản năng, mắt Bạch Vũ Mộng mở lớn, chơ mắt nhìn Lam Hạo Thần ngã xuống, sự biến hóa này chỉ xảy ra trong tích tắc, mọi người vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy Lam Hạo Thần, ngã xuống rồi, Bạch Vũ Mộng rút kiếm, một mũi kiếm xuyên tim, Dương Dịch Chết không cam lòng ngã. Xuống, mắt vẫn trừng to như cũ, Lam cảnh diệp đã bị dọa ngây người, hắn bị ám vệ không chế lại, mọi người chạy nhanh tới đó, bạch vũ mộng hoảng loạn ôm Lam Hạo thần, cảm giác như vậy, lúc chính nàng đâm hắn cũng đã từng có, bây giờ nó lại xuất hiện nữa, đó là cảm giác tâm trạng bị vét sạch, có cái gì đó đang rời xa khỏi bản thân nàng, nhưng nàng lại tuyệt vọng không giữ lại được, loại cảm giác tuyệt vọng này hung hăng bao phủ nàng, làm cho nàng hít thở không thông. Mạc Hàn, Trần nhìn thoáng qua bạch vũ mộng, hắn biết nhất định lúc này đầu óc của nàng đang trống rỗng, cũng không trông cậy vào y thuật của nàng nữa, vươn tay bắt mạch cho Lam Hạo Thần. Thời gian càng trôi qua, Lam Hạo Thần càng suy yếu chỉ còn lại một hơi thở, nhưng lại vẫn có khí chất bất khuất như cũ, ánh mắt khép hờ, môi đen dần đi, qua một lúc lâu Mạc Hàn Trần vẫn không chẩn đoán ra được gì, điều này làm cho mọi người gặp đến độ xoay quanh, ruộng tuyết nghiên vùi đầu trong ngực. Dẫn Minh Hy, giọng nói pha chút âm thanh nức nở vang lên, hạo thần ca ca nhất định sẽ không sao, trúc đạp vũ kéo mặt hàn trần ra, cúi đầu kiểm tra mạch tượng của Lam hạo thần, đột nhiên hoảng sợ mở to mắt, vội vàng lấy một tờ giấy có ký tự kỳ lạ trong ngực ra, miệng thì thào, mồ hôi trên mặt trúc đạp vũ càng lúc càng nhiều, tiếng hít thở của mọi người càng ngày càng nhỏ, sợ làm phiền trúc đạp vũ trị liệu. Đột nhiên, Trúc Đạp Vũ thu tay lại, miệng phun ra một ngụm máu, tươi, mặc hàn trần vội vàng đỡ nàng, sao rồi, hạo thần xảy ra chuyện gì? Trúc Đạp Vũ suy yếu thở hồn hền, đây không phải là độc, cũng không phải cổ, mà là một loại vũ thuật, quá muộn rồi, ta vốn muốn bức vũ thuật này ra, nhưng nó lại càng khắc sâu hơn làm liên lụy đến cổ độc vốn có trong cơ thể hắn, ta cũng đánh bất lực, sau khi mọi người nghe xong thì tâm trạng đều rất trầm trọng. Điều này nghĩa là không cứu được Lam hạo Thần, điều này kêu bọn họ chấp nhận thế nào đây? Hắn là tiên trong biển người, sao có thể chết như vậy được? Sao ngươi lại chết được? Như vậy Vũ Nhi phải làm sao đây? Ta còn muốn uống thập lý đào hoa gió ngươi ủ nữa. Duẫn Minh Hy thì thảo mở miệng, nói ra những lời khiến mọi người thiếu chút nữa rơi lệ. Bạch Vũ mộng cứ ngơ ngác ôm thi thể Lam Hảo Thần như vậy, không khóc không náo loạn ẩm ý. Nàng chỉ ngồi như vậy, ánh mắt không có ánh sáng, nhìn chầm chầm vào nam tử trong ngực, mộ túy tình đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Đi đến trước người Lam Hảo Thần, vươn tay chạm vào ngực hắn, tay nàng phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bao phủ lấy ngực Lam Hạo Thần. Người chung quanh cũng đã sớm ngây người, các đại thần cũng không khóc không náo loạn, nhìn cảnh tượng này, tâm trạng của bọn họ đều vô cùng trầm trọng. Chiến vương đã chết, mộ túy tình thu tay lại. Đầu bị choáng váng, nàng ngã xuống, dẫn tuyết nghiên nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng, nhưng cơ thể nho nhỏ không chịu nổi sức nặng của nàng, ca, ca, nhanh đến đây giúp ta. Dẫn Minh Hy không cam tâm tình nguyện tiến lên đỡ mộ túy tình, mộ túy tình nở nụ cười cảm kích, dẫn Minh Hy sửng sốt một chút rồi lập tức quay mặt đi không nhìn nàng nữa, tình tỉ tỉ, hạo thần ca ca có thể sống được không, dẫn tuyết nghiên rẻ rặt cẩn thận hỏi. Sợ giọng nói qua lơn sẽ đánh thức nam tử đang ngủ say, mộ túy tình lắc đầu, ta vốn cho là mình có thể cứu hắn nhưng loại vu thuật này là một loại cấm thuật, người thi triển sẽ không? Sống được mà người bị trúng thuật cũng không thể sống, mọi người đều cảm giác như mình hít thở không thông, hạ thi lan đã khóc đến đầu thấu tim gan, dọn ức liệu cũng đau đớn vô cùng, đứng bên cạnh đỡ nàng, trải qua hai đại kiếp nạn như vậy, cơ thể hạ thi lan sao có thể chịu đựng được? Duận ức liệu không dám tưởng tượng, nếu hảo thần gặp chuyện không may thì vũ nhi sẽ thế nào, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của vũ nhi lúc đó, thì nàng liền nhịn không được mà đau lòng, hiện tại, đã không ai lại đi quan tâm vì sao mộ tùy tình, hội đối vũ thuật như vậy tinh thông, bọn họ tâm, đều gắt gao hệ ở lam Hạo thần một người trên người, trong ngực bạch vũ mộng có tiếng nghỉ non, mộng nhi, bạch vũ mộng vội vàng mở to hai mắt, nhìn chầm chầm vào nam tử đang hấp hối. Mộ túy tình cười khổ, nàng có thể làm rất nhiều nhất, nhưng cũng chỉ đến đây thôi, hổng công nàng tự khoe mình có thể dự tính được mọi chuyện, nhưng lại không tính ra được số mệnh của hai người này. Thần, thần, ta ở đây, chàng đừng bỏ lại ta được không? Bạch vũ mộng nắm chặt lấy tay Lam Hạo Thần, bắt đầu chảy nước mắt, Lam Hạo Thần thở hồn hền, cố hết sức mở miệng, mộng, nhi, ta không thể, không thể tiếp tục chăm sóc nàng nữa rồi, nàng. Nhất định phải, sống cho tốt, sống, thật hạnh phúc, ta thích nhất là nhìn thấy, mộng nhi nở nụ cười, nói xong, muốn vươn tay ra sờ rung nhan đã khắc sâu vào trái tim hắn, nhưng cuối cùng lại vô lực rũ tay xuống, trong, mắt cũng chảy một giọt lệ, người bên cạnh đều không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đau lòng này, đồng loạt cúi đầu, bạch vũ mộng luôn ngây người nhìn lam hạo thần, nắm tay hắn đặt lên má của mình, muốn khiến hắn mở mắt ra nhìn nàng một cái. Thần, chàng đã nói sẽ không vứt bỏ ta, chàng đã nói sẽ mãi mãi ở cùng với ta, chàng tỉnh lại đi được không? Chàng nhìn ta một cái đi được không? Ta sẽ không bao giờ cáo kỉnh nữa, chàng đừng tức giận nữa được không? Bạch Vũ Mộng không ngừng nói, nhưng người trước mắt lại không nghe thấy, ánh mắt dịu dàng, yêu chiều chỉ dành riêng cho nàng đã không còn nữa, không còn nữa, nó đã biến mất cùng với lòng của nàng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Bạch Vũ Mộng cầm lấy kiếm Cắt cổ tay của mình, mọi người đang muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, Bạch Vũ Mộng đưa tay mình đến bên miệng Lam Hảo Thần, để máu của mình chảy vào miệng của hắn. Mọi người cho là nàng muốn tự sát khi thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn, Bạch Vũ Mộng như vậy thì lại cảm thấy đau lòng, thu hằng Duệ đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Vũ Nhi, ngoan, Hạo Thần đã đi rồi, hắn nói hắn thích nhìn mội cười, mội đừng như vậy, hắn sẽ đau lòng. Bạch Vũ Mộng mờ mịt nhìn thoáng qua Thu hàng Duệ, sự tuyệt vọng trong mắt hắn làm tổn thương nàng, trong lòng lại bắt đầu đau đớn, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Trúc Đạp Vũ cô hết sức ngồi dậy, cầm chặt lấy tay Bạch Vũ Mộng, "Vũ Nhi, ngươi phải kiên trì, máu của ngươi." Cũng vô dụng thôi, nhanh chóng đi băng bó đi, như vậy thì Lam Hảo Thần mới có thể ra đi vui vẻ đúng không?" Bạch Vũ Mộng đột nhiên nắm chặt lấy tay Trúc Đạc Vũ, giống như bắt được một cái phao cứu mạng. Ngươi nói cho ta biết, hắn không có chết đúng không, ngươi có thể cứu hắn đúng không, ngươi mau cứu hắn đi, mau cứu hắn đi. Trúc Đạp Vũ rơi một giọt nước mắt nhìn xem nữ tử thất hồn lạc phách trước mắt, ông trời quá tàn nhẫn, bắt nàng trải qua hai lần sinh ly tử biệt, nàng nên có được hạnh phúc, nhưng ông trời lại tước đoạt tất cả mọi thứ của nàng, đều là ta hại hắn, nếu không phải vì cứu ta, hắn sẽ không chết, người đáng chết là ta. Giọng nói của Bạch Vũ mộng đầy đau đớn, còn có đầy sự hối hận. Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan đã ngã ngồi trên đất. Hoàng đế, hoàng hậu tôn quý ngày xưa, lúc này đã không còn phong phạm đế vương, đế hậu nữa, mà họ chỉ là một đôi phụ mẫu mang nỗi đau mất con thôi. Lam Ngạo Thiên bỗng chốc già đi vài tuổi, đây là đứa con khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất, nhưng lại chết như vậy, tim của hắn thật sự rất đau. Bạch Vũ mộng vẫn thì thào tự nói như cũ, Nhìn dung nhan của Lam Hạo Thần, nghĩ đến câu nói cuối cùng mà hắn nói với nàng, đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm bi thương, cực kỳ tuyệt vọng. Mọi người thấy mặt nàng dần dần biến thành màu đỏ, đẩy thu hàng dệ ra, nhào về phía Lam Cảnh Diệp và đám người mà Dương dịch chết mang đến, giết chết Lam Cảnh Diệp, chặt xác hắn và Dương. Dịch chết thành từng khối, nhưng hình như vẫn chưa hết giận, nàng chém đến khi bọn họ trở thành đống thịt nát mới thôi. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này đều ói, trong mắt đầy sự hoảng sợ, nhìn nữ tử đang tức giận, kinh hồn có rú người lại. Bạch Vũ Mộng vẫn chưa hết giận, đi về phía đám binh lính, những người đó còn chưa kịp phản kháng đã biến thành vong hồn dưới đao của Bạch Vũ Mộng. Đúng vậy, bọn họ cũng là người vô tội, bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Nhưng Lam hạo Thần không vô tội sao, dựa vào cái gì mà bắt Lam hạo Thần chết? Dựa vào cái gì muốn chủ tử bọn họ sống mà hy sinh Lam Hạo Thần, nếu là lúc trước thì Bạch Vũ Mộng chắc chắn sẽ bình tĩnh suy nghĩ một chút, dù sao đám binh lính này đều là người sống, bọn họ cũng có người nhà, nhưng lúc này, Bạch Vũ Mộng không nghĩ được nhiều như vậy, thiên hạ thì thế nào, thần của nàng cũng không thể về được. Trong vòng một ngày, Hoàng cung có gần trăm vạn thi thể, máu chảy thành, sống, ngoại trừ người ủng hộ Hoàng thượng thì những người khác đều bị Bạch Vũ Mộng giết hết. Mùi máu tươi bay từ trong hoàng cung ra ngập tràn toàn bộ đô thành, giống như là tế điện chiến vương, máu chảy từ hoàng cung ra ngoài nhiễm đầy ngó lớn ngó nhỏ, tin tức chiến vương chết đã sớm truyền khắp nơi, nam tử bảo hộ bọn họ không còn nữa, dân chúng cũng không oán hận bạch vũ mộng, giết nhiều người như vậy mà chỉ nói nàng cực kỳ yếu trượng phu mình, nên tức giận quá độ, dân, chúng đều tự treo vải trắng ở trong nhà, mặc áo trắng để tang chiến vương. Bầu không khí trên đường trầm lặng, không còn một chút vui vẻ náo nhiệt gì, ai cũng đều mang vẻ mặt đau thương, ở trong hoàng cung, Bạch Vũ mộng giết sạch mọi người, người nào không bị giết cũng bị dọa cho hôn mê, rốt cục Bạch Vũ mộng cũng nở nụ cười nhợt nhạt, ôm Lam Hạo Thần rồi hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại đã là vài ngày sau, tất cả đều đến trước giường của nàng, chỉ có một người không đến, rốt cục Bạch Vũ mộng cũng nhớ ra, hắn không cần nàng nữa. Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt bạch vũ mộng, chúc đạp vũ không đành lòng mở miệng, vũ nhi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, ngươi nhất định phải kiên cường lên, ngươi biết không, ngươi đang mang thai rồi, dù cho không phải vì chính ngươi thì ngươi cũng phải suy nghĩ cho đứa bé, bạch vũ mộng ngẩn ra, vươn tay xoa bụng mình, đứa bé này tới thật không đúng lúc, ta thật sự không xứng làm mẫu thân, không cảm nhận được sự tồn tại của con. Nhưng làm sao bây giờ, phụ thân con mất rồi, con nhất định phải sống thật tốt, khỏe mạnh ra đời, như vậy có lẽ phụ thân sẽ trở về gặp chúng ta, vẻ đau xót trong mắt bạch vũ mộng khiến mọi người đau lòng, thật sự bi ai, nếu làm hạo thần không xảy ra chuyện gì thì đây đúng là một tin tức tốt nhất, nhưng lúc này, vũ nhi nàng, hắn ở đâu, đưa ta đến đó, bạch vũ mộng nhẹ nhàng mở miệng, tất cả mọi người đều biết hắn là ai, bất đắc dĩ thở dài, đỡ nàng đến linh. Đường của Lam Hạo thần, vốn dĩ là muốn hạ tang nhưng sợ sau khi Bạch Vũ Mộng, tỉnh lại muốn nhìn mặt hắn lần cuối cho nên bọn họ đẩy lùi thời gian, chỉ vì muốn cho nàng an tâm, cũng muốn để hắn an tâm, Bạch Vũ Mộng ngơ ngác đứng đó, không nói cũng không làm gì cả, bóng lưng cô đơn khiến người ta xót xa, thần, ta rất muốn đi cùng chàng, chàng nhất định rất cô độc đúng không, nhưng chẳng biết không, chúng ta có con rồi. Ta không thể ích kỷ như vậy, chàng yên tâm, chỉ cần đứa, nhỏ sinh ra, ta sẽ đi cùng chàng, chàng chờ ta một năm, một năm, mọi người kinh sợ, đang muốn khuyên can thì lại biết không có tác dụng, đành phải bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là làm bậy mà, rốt cục bọn họ đã làm gì sai mà lại tra tấn bọn họ như vậy, nhà đầu, ngươi nhất định phải sống thật tốt, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói, mọi người quay đầu nhìn lại. Thì thấy một nam một nữ tóc bạc mặc y phục màu trắng đi đến, sư phụ, bạch vũ mộng giật khóe miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, chắc nữ tử bên cạnh chính là sư phụ của Lam Hạo Thần, đáng tiếc, hắn không thể gặp lại nàng được nữa, thiên sơn tuyết nữ khẽ thở dài, cuối cùng đố đệ của nàng cũng không tránh khỏi kiếp nạn này, đây là tình kiếp cả đời của hắn, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, nha đầu, ta biết ngươi rất yêu Hạo Thần. Nhưng bây giờ chúng ta không thể không đưa hắn đi, hy vọng ngươi có thể hiểu, thiên sơn tuyết nữ tự ai nhìn bạch vũ mộng, bạch vũ mộng sừng sốt, lập, tức mở miệng, vì sao, chẳng lẽ còn có thể cứu sống hắn sao, trong mắt nàng dần giấy lên hy vọng, thiên sơn lão nhân vỗ nhẹ vai nàng, nha đầu, tất cả đều tùy duyên, không nên cưỡng cầu, ý trời khó giò, nếu thật sự có duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại, nói xong liền nhìn thiên sơn tuyết nữ một cái. Hai người mặc kệ thái độ của Bạch Vũ Mộng, nâng quan tài của Lam Hạo Thần lên rồi rời đi, Bạch Vũ Mộng sốt ruột hô lên, có phải hắn không chết đúng không, giọng nói có chút run, dậy mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, còn có sự kích động sau khi nghe được tin tức này, sống cũng như chết, chết cũng như sống, cuộc sống trên đời này chẳng qua chỉ là một quan niệm thôi, nhà đầu, thể xác của hắn thật sự đã chết, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe mạnh, hay sống vì hắn. Từ phía chân trời vọng đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của thiên sơn lão nhân, sống cũng như chết, chết cũng như sống, cuộc sống trên đời này chẳng qua chỉ là một quan niệm. Thôi, Bạch Vũ mộng cúi đầu nhớ ký, giống như đang cẩn thận suy nghĩ điều gì đó, trong mắt nàng có chút ánh sáng, chôn nỗi đau đớn kia xuống sâu tận đáy lòng, nàng phải sống, có nhiều người yêu thương nàng như vậy, sao nàng có thể ích kỷ khiến bọn họ lo lắng cho mình được, cho dù nàng thật sự rất khó chịu. Nhưng nàng vẫn sẽ vì bọn họ, vì đứa nhỏ, vì thần mà sống cho tốt, trên đỉnh núi Thiên Sơn cách Kinh Thành ngàn dặm, hai lão nhân tóc bạc mặc bạch y đứng đón gió, trong, gió truyền đến tiếng thở dài của bọn họ, thật sự khổ cho hai đứa trẻ, nhưng đây là kiếp nạn bọn họ phải trải qua, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi, đúng vậy, cũng không biết đến khi nào mới kết thúc tất cả những thứ này, tuy rằng chúng ta đặt hạo thần nằm trên hàn băng ngàn năm để bảo vệ thân thể. Nhưng không thể kéo dài được, hiện tại chỉ có một cách này thôi, hy vọng nha đầu kia có thể nghĩ thông suốt, cả đời chúng ta đều dự tính ý trời biết được tất cả, nhưng cuối cùng vẫn không tính ra số mạng của bọn họ, bọn họ tài năng như vậy, huống hổ trên tay nha đầu kia còn có lam có lẽ có thể xoay chuyển tất cả những thứ này, nhưng còn đại kiếp nạn ngàn năm thì sao, rốt cục có đến hay không đây, chúng ta vẫn còn là người phàm tục. Không thể thay đổi được cái gì, chỉ cầu hai đứa trẻ có thể sống tốt, hóa giải đại kiếp nạn đó, cứu vớt được ngàn vạn sinh linh, giọng nói dần vụt tắt trong gió, đến khi không nghe thấy gì nữa. Điều này khiến người ta hoài nghi cuộc đối thoại vừa rồi có phải ảo giác hay không, mà lại chân thật như vậy, chiến vương phủ, bạch vũ mộng vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, khóe miệng hơi nhách lên, rồi lại chìm vào trong bóng đêm, thần, ta thật sự rất nhớ chàng. Trúc Đạp Vũ vừa đi vào thì liền nhìn thấy bóng lưng khiến người khác đau lòng, nhịn không được đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Vũ Nhi, ngươi phải kiên cường lên, như vậy đứa nhỏ mới bình an, tâm trạng của, ngươi cũng ảnh hưởng rất lớn đối với đứa nhỏ, ngươi phải vui vẻ chút, bởi vì Bạch Vũ mộng đột nhiên mang thai nên bọn họ đều không trở về mà, còn Thu Thiếu Diệp vừa chạy từ Thanh Hoàng Quốc đến đây, nhìn thấy nữ tử hắn luôn nhớ nhung thì nhịn không được bật khóc. Nhìn thấy cha mẹ đoàn tụ, Bạch Vũ Mộng rất vui vẻ, nhưng vẫn không che giấu được sự chua sót trong lòng, khóe miệng vẫn có sự sót xa, giống như thuốc độc không thể xóa bỏ được, Bạch Vũ Mộng cười nhẹ, không cần lo lắng cho ta, ta biết rồi, ta sẽ chú ý, đứa nhỏ này nhất định sẽ bình an. Ánh mắt Bạch Vũ Mộng kiên định, khi Bạch Vũ Mộng mạnh mẽ yêu cầu, thì rốt cục mọi người cũng đồng ý dẫn nàng ra phủ đi dạo một chút. Hiện tại trên mặt bạch vũ mộng đã tươi cười hơn lúc trước, nàng đè nén mọi sự đau khổ dưới đáy lòng, không để bất cứ ai phát hiện, nhưng vào đêm khuya thì lại lặng lẽ phóng thích, rốt cục cũng ra ngoài, ta ở trong vương phủ buồn sắp chết rồi, bạch vũ mộng hít sâu, một hơi, tươi cười thoải mái mở miệng, thu hằng Duệ khẩn trương đứng bên cạnh nàng, bạch vũ mộng trợn trừng mắt, có cần phải như vậy không, nàng cũng không phải là nữ tử mền yếu. Ra ngoài một chuyến thôi mà hoàng thượng còn để cho hắn mang theo nhiều người như vậy, người không biết chuyện còn tưởng rằng bọn họ đang đi đánh giặc, chỉ có Thu Hằng Duệ là hiểu rõ nhất, trước khi nam nhân kia chết có liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt chứa đựng sự cầu xin, hắn ta là người cao, ngạo cỡ nào, vậy mà lần đầu tiên cúi đầu cầu xin người khác, cầu xin hắn chăm sóc thê tử của hắn thật tốt, ai nha, vẫn là bên ngoài tốt hơn. Tự do hơn, sao ngươi không mở miệng nói sớm một chút chứ, làm hại ta ở cùng các ngươi buồn bực lâu như vậy. Duận Minh hy ruội cánh tay, miệng oán giận nói, hừ, ca ca thối, không biết quan tâm tỉ tỉ một chút nào. Duận tuyết nghiên bất mãn hừ, trên mặt đầy vẻ vui sướng, nhà đầu chết tiệt kia, sao lại dám nói chuyện với ca ca như. Vậy, ai ra, thật là đau lòng mà, uổng công ta còn nói giúp muội, đưa muội ra ngoài. Nếu không phải nhờ ta, nhất định phụ thân sẽ không cho muội đi. Duẩn Minh Hy gó đầu Duẩn Tuyết Nhiên, chừng mắt nhìn nàng. Duẩn Tuyết Nhiên ôm đầu, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao, ca ca keo kiệt. Duẩn Tuyết Nhiên nghĩ lần này ra ngoài được thật sự là nhờ hắn nên không so đo nữa, nhưng vẫn oán giận một câu. Bạch Vũ mộng nhìn đôi huynh muội này, rốt cục cũng nở nụ cười, đi ra. Ngoài một chuyến, không khí tươi mát khiến tâm trạng trầm trọng của nàng tốt lên rất nhiều, vươn tay vỗ về bụng, trong lòng thầm nói, cục cưng, con phải ngoan ngoãn ra đời, chung quanh có rất nhiều người yêu thương con, con nhất định phải bình an, bỗng nhiên, mọi người đều trở nên nghiêm túc, bạch vũ mộng cũng nhận ra sát khí nhàn nhạt, trong lòng thở dài một tiếng, sao lại có nhiều phiền phức như vậy, cục cưng, đừng làm cho mẫu thân thất vọng, nhanh chóng có một đám hắc y. Nhân xuất hiện, lúc này cuồng rốn của Bạch Vũ Mộng, còn chưa ổn định nên cố hết sức không dùng nội lực, mọi người cũng vây quanh để bảo vệ nàng, bây giờ Lam Hảo Thần đã chết, ám dạ các, vô thanh lâu, yêu ảnh cung của hắn đều tạm thời giao cho Bạch Vũ Mộng quản lý, thù hạ cũng cực kỳ tôn kính nàng, mọi chuyện trong cung bọn họ đều đã nghe nói, hơn nữa bình thường Lam Hảo Thần yêu chiều nàng nên cũng tôn kính, sự trung thành với nàng cũng ăn sâu vào tận xương cốt bọn họ, Bạch Vũ Vũ Mộng cũng không cảm thấy khẩn trương, xung quanh có rất nhiều ám vệ, nàng cũng không lo lắng sẽ có người làm bị thương đến nàng và đứa nhỏ, tuy rằng hiện tại không hiện thân, nhưng chỉ cần nàng có nguy hiểm thì sẽ xuất hiện. Mọi người đã bắt đầu chém giết, binh lính bảo vệ xung quanh bạch Vũ Mộng, nhưng không tiến lên tấn công, bọn họ cũng biết, đám thích khách này có võ công cao cường, dù có sông lên cũng chịu chết, bọn họ chỉ cần đứng như vậy, dùng cơ thể bảo vệ nữ tử. Vô cùng tôn quý này, đám người thu hàng rệ đã sớm đã phi thân lên, chém giết đám hắc y nhân, ngăn cản bọn họ tới gần bạch vũ mộng, thích khách càng lúc càng ịn, nhưng trong rừng lập tức vang lên tiếng tiêu, đám hắc y nhân còn lại nghe thấy, mặt đỏ bừng lên, nhào lên chém giết như không muốn sống, giống như không cảm thấy đau. Bạch vũ mộng hơi như mày, nhắm rõ phương hướng âm thanh bay ra từ cánh rừng, nhưng có vẻ đối phương cố hết sức muốn che giấu bản thân nên âm thanh. Truyền đến từ bốn phương tám hướng, vốn không có cách nào phán đoán được. Đột nhiên, sắc mặt mộ túy tình trắng nhợt, cơ thể lung lay một chút, bạch vũ mộng vươn tay đơ lây nàng, sao vậy, khuôn mặt mộ túy tình trắng bạch, lắc đầu, ánh mặt đau khổ, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đám hắc y nhân nhanh chóng bị giết hết, đám người thu hàng duệ phí thân trở về, không ai bị thương, nhìn thấy sắc mặt mộ túy tình trắng bạch, còn tưởng rằng có người tiếp cận được họ, vội vàng. Kiểm tra khắp người bạch vũ mộng, bạch vũ mộng lắc đầu, lo lắng nhìn mộ tùy tình, này, nữ nhân đáng chết nhà ngươi làm sao vậy, giống như là gặp quỷ vậy, dẫn minh hy nhíu mày nhìn mộ tùy tình, miệng vẫn nói ra những lời châm chọc người khác như cũ, mộ tùy tình hít một hơi thật sâu, vũ nhi, nếu ta nói cho ngươi biết, hắn đến đây thì ngươi có tin không, trong mắt mộ tùy tình đầy sự đau khổ, còn có chút hận ý. Bạch Vũ mộng sừng sốt, lúc này mới hiểu được hắn là ai, vỗ, vai mộ túy tình, nhẹ giọng mở miệng, tình nhi, ngươi nên hiểu, nếu không có yêu thì sẽ không có hận, lâu như vậy rồi mà vẫn không bỏ được sao, cơ thể mộ túy tình nhẹ nhàng run lên, rồi mới cười khổ mở miệng, dùng tính mạng để yêu một người thì sao có thể dễ dàng quên được, nhưng khi hắn phản bội ta thì đã sớm làm ta bị thương đầy người. Bạch Vũ mộng không có mở miệng, chuyện này cũng chỉ có thể để nàng tự suy nghĩ, còn nàng không giúp được, mọi người lại cảm thấy khá, mở mịt, hắn là ai, vì sao lại cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ là lạ, dẫn Minh Hy chú ý tới ý trong lời nói của họ, nàng có người trong lòng rồi sao, trách không được, mọi người không còn hứng thú tiếp tục vui chơi nữa, vội vàng thu dọn rồi quay về, lúc trở lại vương phủ. Bạch Vũ mộng mỏi mệt nằm ngủ, hiện tại người kia đã xuất hiện rồi, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, nàng thật sự rất mệt, ngủ một đêm không mộng, Bạch Vũ mộng rất hy vọng có thể gặp lại hắn ở trong mộng, nhưng sao hắn lại keo kiệt như vậy, ngay cả một giấc mơ cũng không chịu bố thí cho nàng, Bạch Vũ mộng lắc đầu, đứng dậy, kêu đám người hạ tử lăng đến phủ thừa tướng trước, lần này mấy người thu hàng dệ không có đi cùng, bọn họ cũng có chuyện mà mình muốn xử lý. Nhưng bọn họ cũng phải không ít người theo bảo vệ, bọn họ không chịu nổi việc mất thêm một người thân nữa, còn về phần mộ dung nam, chỉ ở lại vài ngày rồi cũng quay về nước, dù sao hắn cũng không có lý. Do để ở lại, lúc hắn rời đi, nhìn thấy bóng lưng của Bạch Vũ Mộng, nghĩ đến lời chúc phúc lúc trước, bây giờ thật sự quá châm trọng hắn biết mình đang làm cái gì, hắn âm thầm thề trước khi Lam Hạo Thần trở về, hắn sẽ dùng thân phận bằng hiểu để giúp hắn chăm sóc Bạch Vũ Mộng. Hắn thật sự đã buông tay, buông bỏ tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là một sự chấp niệm thôi, hắn tin rằng hắn nhất định có thể tìm được một người yêu hắn, hắn cũng yêu nữ tử đó rồi họ sẽ làm bạn cả. Đời, Bạch Vũ Mộng chỉ thích hợp làm bằng hiếu, một bằng hiếu mãi mãi không phản bội hắn. Lúc hắn đi thì Bạch Vũ Mộng cũng đến tiên hắn dưới tư cách là bằng hiếu, nhìn thấy sự thoải mái trong mắt mộ dung nam, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, hắn sẽ là một bằng hiếu rất tốt. Mộ Dung Nam hứa chờ khi xử lý xong chuyện của Mộ Dung Quốc thì sẽ đến gặp nàng, hy vọng đến lúc đó con trai nuôi hoặc con gái nuôi của hắn đã ra đời, lúc đến phủ thừa tướng thì thấy trong phủ rất điều hưu, đã sớm, không còn khí thế như lúc trước mà lại lung lay như sắp đổ, giống như một cái gia đình tan nát vậy, Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng phải chấp nhận mọi thứ, bọn họ cũng không có tư cách đồng tình, đi vào cửa. Không có nhà hoàn hay nô tài, nghe nói thừa tướng phản quốc đã bị giết, bọn họ sợ liên lụy nên ảo ảo cướp sạch phủ thừa tướng rồi bỏ chạy. Bạch Vũ mộng thỉnh cầu Lam Ngạo Thiên không diệt cửu tộc của bọn họ, nàng muốn tích đức cho đứa bé, ngày đó, nàng đã giết. quá nhiều người, hắn không thích nàng giết người, thật sự rất không thích. Lam Ngạo Thiên nhốt tất cả trong phủ thừa tướng, đợi Bạch Vũ mộng đến xử lý. Hắn biết chuyện này Bạch Vũ Mộng muốn đích thân xử lý, đi đến một cái sân, Bạch Vũ Mộng hơi như mi, trước kia nơi này là nơi ở của Lâm Thải Sương, bây giờ không khí trầm lặng, yên tĩnh như không có ai ở, đi vào sâu bên trong thì nhìn thấy Lâm Thải Sương ôm Bạch Hàm Đại lui vào trong góc, nhìn thấy người ngoài sân thì mở to, hai mắt không cam lòng tức giận, tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi, hại chúng ta tan nhà nát cửa. Ngươi chết không được tử tế, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ha ha ha, làm hạo thần chết thật tốt, ngươi sẽ thành quả phụ. Lâm Thải Xương liều lĩnh chửi ấm lên, bạch vũ mộng lạnh mặt, vốn dĩ còn có chút thương hại nhưng bây giờ thì tất cả đều đã tan biến hết, chỉ còn lại sự lạnh lùng, nhìn chầm chầm người trên giường, giống như đang nhìn người chết vậy, Lâm Thải Xương đã bị hận nhuế và đông nhiễm tra tấn không ra hình người. Các nàng không hề quên lời dặn dò phải đối xử tốt với bọn họ của Bạch Vũ Mộng, nên các nàng luôn cẩn thận chiêu đãi. Bạch Hàm Đại đã bị choáng váng đầu óc, ngây người nhìn Bạch Vũ Mộng, khóe miệng nở nụ cười hồn nhiên, tỉ tỉ, thật xinh đẹp. Bạch Vũ Mộng mở mắt, lúc trước là bọn họ hung hăng dẫm nàng dưới chân, không ngừng sỉ nhục cơ thể này mới đưa khiến nàng ta hương tiêu ngọc vẫn, nhưng nếu như không có bọn họ... Thì nàng cũng sẽ không đến đây được, cũng sẽ không gặp được Lam Hạo Thần, không có đứa nhỏ, không thể nếm thử mùi vị bi thương thấu tận tim gan như vậy, vươn tay sờ bụng, thở dài, đúng là vẫn không đành lòng xuống tay, trước kia ba từ không đành lòng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Bạch Vũ Mộng, nhưng sau khi có đứa bé, nàng đã thay đổi rất nhiều, nàng trở nên nhân từ, đa sầu đa cảm hơn, cũng không còn giống nàng lúc trước nữa, nhưng Bạch Vũ Mộng lại không chán ghét sự. Thay đổi này, nàng không hy vọng đứa bé của mình vừa sinh ra đã phải sống trong tội nghiệt. Giết hết bọn họ, phóng hỏa thiêu nơi này đi. Bạch Vũ mộng nhàn nhạt dặn dò hận Nguyễn đang đứng bên cạnh, nói xong liền bước đi, tùy ý để lâm thải xương kêu la, rồi từ từ yên tĩnh dần. Hạ tử lăng còn có chút tức giận bất bình, Vũ tỉ tỉ. Sao ngươi có thể dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, bọn họ rất đáng giận. Nếu không ngươi trở về bổ cho bọn họ thêm mấy đau nữa đi. Bạch vũ mộng, khẽ cười thành tiếng, tâm trạng có vẻ rất tốt, rốt cuộc nơi này cũng không còn liên quan đến nàng nữa, hạ tử lăng nở nụ cười, làm bộ muốn quay trở về, đường ức ảnh ở bên cạnh giữ chặt nàng lại, cười nói, ngươi gặp cái gì, vũ nhi cho bọn họ chế thoải mái là vì không muốn tạo nghiệp chướng sao ngươi còn muốn đi đâm thêm mấy dao nữa, nhưng ta không cam lòng, hạ tử lăng rậm chân một cái, biếu môi, nhưng không náo loạn đòi đi đâm bọn họ nữa. Bạch Vũ mộng bất đắc dĩ lắc đầu Trong mắt lóe sáng Cười khẽ mở miệng Đột nhiên muốn đến phong vương phủ đi dạo Các ngươi cũng đi theo đi Nàng đã mất lam hạo thần nến nàng muốn cho mọi người bên cạnh nàng đều hạnh phúc Sắc mặt hạ tử lăng trắng nhợt Nhỏ giọng mở miệng Vũ tỉ tỷ, Ta còn có việc Không đi cùng ngươi được Nói xong đã nghi muốn chạy trốn Ai biết được trước mắt lại xuất hiện một người Tẩu tử Các ngươi muốn đi đâu Ta cũng đến giúp vui, nói xong nhìn thoáng qua phủ thừa tướng đang, cháy hưng hực, bạch vũ mộng cười nói, đang nói muôn đến quý phủ của ngươi chơi, nhưng lăng nhi không chịu đi, cho nên chúng ta đang khuyên nàng, nói xong còn liếc mắt nhìn hạ tử lăng một cái, ánh mắt mơ hồ không rõ, đúng vậy, lăng nhi vừa nghe thấy đến phủ ngươi thì lại nói có việc, cũng không biết là thật hay giả nữa, mộ túy tình còn ngại lửa chưa đủ lớn, châm thêm một mồi lửa. Đường ức ảnh cười thấu hiểu, cũng mím miệng nói, lăng nhi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì, muốn xử lý, có muốn ta giúp hay không, hạ tử lăng thấy lam giác phong xuất hiện thì liền trắng bệch mặt, cố gắng thu nhỏ mình lại, không ngờ bọn họ lại nói một hai câu kéo nàng vào, khiến nàng muốn trốn cũng không trốn được, vội vàng cười rồi rũ mắt xuống, che giấu sự phức tạp và hoảng loạn trong đáy mắt, không có việc gì. Ta có chút không thoải mái, các ngươi đi chơi đi, ta về trước, không biết vì sao, vừa về tới kinh thành thì thứ cảm giác kia lại càng lúc càng mảnh, liệt, thì ra không phải không sợ, mà là không thể sợ, trên đường đi thì nàng còn có thể tự lừa gạt bản thân, nhưng khi đã trở lại thì phải đối mặt với hiện thực, vì sao, lúc thì nói là có việc, lúc thì nói là không thoải mái, ngươi không muốn gặp ta như vậy sao? Làm giác phong nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân đang né tránh mình, không có, làm sao có thể, phong vương phủ là nơi bao nhiêu người tha thiết mơ ước, sao ta có thể không muốn đến, nhưng ta thật sự rất mệt, muốn đi về nghỉ ngơi, hạ tử lăng vẫn không dám nhìn vào mắt nam tử trước mặt, phong vương phủ có rất nhiều phòng khách, ngươi có thể tùy ý nghỉ ngơi, vì sao nhất định phải trở về, không phải ngươi nói là tha thiết mơ ước sao, thế nào, ngươi không muốn đi à. Lam Gia Phong đen mặt, đừng thấy bình thường hắn tỏ vẻ thờ ơ mà coi thường, có một số việc hắn cũng đã hiểu rất rõ, ta đã nói là không muốn đi, Phong Vương đừng ép buộc làm khó người khác. Hạ Tử Lăng ác độc, ngẩn, đầu tức giận nhìn Lam giác Phong, khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của hắn thì lại cúi đầu. Lam Gia Phong tức hóa cười, hắn không biết bắt đầu từ lúc nào mà nữ tử luôn liều lĩnh đấu võ mồm với hắn đã biến mất, trở thành một người chỉ biết trốn tránh hắn. Đây là mệnh lệnh, hạ tiểu thư, ngươi không có quyền từ chối lời nói của vương gia, làm giác phong nâng cầm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn, cơ thể hạ tử lăng run lẩy bầy, chảy nước mắt nhưng lại quật cường không, cho nó rơi xuống, dạ, như ngươi mong muốn, thần nữ tuân mệnh, nói xong hung hăng quay đầu đi, lui ra sau, cung kính hành lễ, bạch vũ mộng thở dài, sao lại cảm thấy hai người này càng lúc càng thái quá, có phải nàng sai rồi không? Nhưng nếu không ép buộc bọn họ một chút thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, nhìn thấy nữ tử xa lạ trước mắt, trong mắt lam giác phong đầy vẻ khiếp sợ, từ khi nào mà giữa bọn họ lại biến thành mối quan hệ quân thần, được rồi, các, ngươi đừng ấm ý nữa, chúng ta đến phong vương phủ đi, bạch vũ mộng vội vàng mở miệng giải vây, nếu nàng còn tiếp tục như vậy thì hai người kia sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được, hạ tử lăng yên lặng đi theo sau lưng bạch vũ mộng, Không mở miệng nói thêm một câu, bạch vũ mộng thở dài, có phải nàng đã làm chuyện xấu rồi không, vào tới phong vương phủ, khắp nơi đều là đình đài lầu các, tuy rằng không có khí thế như chiến vương phủ, nhưng cũng rất trang nghiêm xinh đẹp, bạch vũ. Mộng nhạt nhạt nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, đi đến một cái đình ngồi xuống, làm giác phong dặn dò hạ nhân chuẩn bị điểm tâm và nước trà, hạ tử lăng lấy cớ ngực hơn khó chịu, đi ra ngoài hít thở không khí. Làm giác phong nhìn hạ tử lăng tới khi bóng lưng nàng biến mất mới thu mắt lại, nhìn chầm chầm ly trà trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì, bạch vũ mộng trợn trừng mắt, phong, có phải ngươi không biết vì sao người ta lại thay đổi khô GN, làm giác phong mở, mắt, nghi hoặc nhìn bạch vũ mộng, trong đầu chợt lóe lên cái gì đó nhưng lại không biết được, thật ra nàng cũng không thay đổi, cái thay đổi chính là tâm trạng của các ngươi. Bởi vì trong lòng có vách ngăn cho nên càng chạy càng xa, ta khuyên ngươi vẫn nên đi giải thích một chút, ta chỉ có thể nói tới đây thôi, chuyện tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Bạch Vũ Mộng cũng không nói rõ ra, chỉ có thể chờ Lam Giác Phong tự hiểu ra, có lẽ bọn họ cũng không phát hiện bọn họ thích nhau, hoặc có lẽ đã phát hiện nhưng chỉ là không biết đó là gì mà thôi. Hạ tử lăng đi một mình ở trong hoa viên, thở dài một hơi, nàng không biết vì sao ngực lại giàu dĩ. Thầm mỹ muốn nhanh chân rời khỏi nơi này, phía trước có một đám người đi tới, dẫn đầu là hai nữ nhân nồng nập mùi son phấn, hạ tử lăng nhíu mày, xoay người bỏ đi, đứng lại, nhưng đám người kia lại không chịu thả nàng đi, vừa rồi hạ tử lăng muốn yên tĩnh một chút cho nên mới cho nha hoàn lui hết. Hiện tại nàng chỉ có một mình, đám người kia cho rằng nàng là không quyền không thế, chẳng qua chỉ có dung mạo đẹp mà thôi, ngươi là ai, sao có thể xuất hiện ở đây? Một nữ tử mặc y phục vàng trong đám người nhìn nàng đầy đề phòng, còn có sự ghen tị, sao nữ tử này có thể xinh đẹp hơn nàng, nhất định là hồ ly tinh đến quyến rũ vương ra. Hạ tử lăng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn các nàng, cũng không muốn quan tâm, mặc kệ đám người phía sau, cất bước bỏ đi, muốn rời khỏi chỗ này. Nàng nhìn thấy bọn họ thì liền thấy cả người không thoải mái, đợi chút, tiện nha đầu nhà ngươi, sao nhìn thấy sườn phi nương nương mà không hành lễ. Nhà Hoàn đứng phía sau một nữ tử mặc y phục đỏ tức giận hô lên, nữ tử kia cũng chỉ cười mà không trách móc, có vẻ cũng đang chờ Hạ Tử Lăng hành lễ. Sườn phi, Hạ Tử Lăng xoay người, nhìn nữ tử phía sau, mặc y bào màu đỏ thẫm, nàng hiểu rất rõ ràng, chỉ có chính phi mới có thể mặc màu đỏ, mà một khi một sườn phi dám mặc nó, thì điều này đã chứng minh cái gì? Hạ tử Lăng bỗng nhiên đau lòng, nàng có nghe, trong phủ có một sườn phi Là tỷ tỷ Thượng Linh Xương chắc là nữ tử mặc đồ đỏ trước mắt rồi, con người mặc áo màu vàng chắc là Thiệu Di Nương, thiên kim của Thiệu Thái Úy. Tước hiệu của Thiệu Di Nương thấp hơn Thượng Sườn Phi cho nên luôn lấy lòng nàng, hơn nữa phụ thân bọn họ đều chung một phe trong triều đình, cho nên họ luôn hòa thuận, chống đối với đám tiểu thiếp khác trong phủ. Hôm nay, thấy nữ tử này thì liền căm tức, các nàng không nhận được tin tức, nhất định là vương gia vụn trộm đưa nữ nhân này vào phủ. Vậy chỉ có thể nói vương ra rất để ý nàng, nghĩ vậy lòng đố kỵ lại điên cuồng nổi lên, hạ tử lăng bỗng nhiên không muốn đứng ở đây nữa, không khí nơi này ngột ngạt khiến nàng muốn rời đi, nàng không muốn nhìn thấy mấy người trước mắt, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Lam Giác Phong, mây mưa cùng các nàng thì sắc mặt của nàng lại tái nhợt, rốt cuộc là điều gì, mà lại khiến một nữ tử hoạt bát hoảng loạn đến mức này, ngươi không nghe thấy ta nói sao, không tôn kính vương phi. Nếu như bị vương ra biết thì hậu quả ngươi không chịu nổi đâu, nhà đầu kia lại cao ngạo ngẩn đầu mở miệng, cho dù hạ tử lăng không muốn đối mặt, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, nàng không muốn ấn nói khép nét trước mặt người khác, nàng là người dám yêu dám hận, không nên cam chịu như vậy, nghĩ thế nàng đứng thẳng lưng, nhìn lướt qua đám người trước. Mắt, vương phi, có phải ngươi gọi sai rồi không, một sườn phi mà cũng dám xưng là vương phi, có nha hoàn như vậy. Sườn phi nương nương nên cẩn thận đi, thượng sườn phi hung hăng chừng mắt nhìn nhà hoàn phía sau, cười mở miệng, không biết vị cô nương này là ai, sao có thể xuất hiện trong hoa viên vương phủ, ta chỉ là một người thường thôi, sườn phi không cần để ý, nếu sườn phi không còn việc gì nữa thì ta đi trước đây, hạ tử lăng nhạt nhạt nhìn thoáng qua, xoay người, bỏ đi. Chát, nhà hoàn phía sau thượng sườn phi chạy lên giữ chặt hạ tử lăng, lại cho nàng một cái tát, cái tát này cực kỳ ác độc, hạ tử lăng chưa phản ứng lại, cảm thấy mặt đau đớn mới lạnh lùng ngẩn đầu lên, khóe miệng chảy máu tươi, nửa bên mặt xưng lên, vốn dĩ là một đại mỹ nhân mà lại trở nên chật vật không chịu nổi, tiểu nha hoàng kia nâng tay lên muốn đánh thêm lần nữa, hạ tử lăng bắt lấy tay nàng, đồng thời đánh cho tới khi nàng ta nổi đom đó mắt, lớn mật, dám. Động tay trong vương phủ, người đâu, bắt nữ nhân vô pháp này lại, thượng sườn phi nhìn thấy nhà hoàng của mình bị đánh, tức giận không chỗ phát tiết, ra lệnh người phía sau động thù, mọi người cùng đi lên, hạ tử lăng ném nha hoàng trong tay đi, ngânh đón đám người đang đi tới, nhanh chóng đánh ngá bọn họ, võ công của nàng cũng không yếu, thượng sườn phi còn đang muốn nói thêm gì đó, khóe mắt liếc thấy một bóng người mặc áo bào màu lam, đi đến bên cạnh hạ tử lăng, cầm lấy. Tay hạ tử lăng, cơ thể nhẹ nhàng nghiêng về phía hồ sen, hạ tử lăng đang tức giận, hung hăng đẩy nàng, nhưng nàng cũng rớt xuống hồ sen cùng với thượng sườn phi, bây giờ đang là mùa đông, nước ao lạnh thấu xương, khiến người khác run lên. Lam giác phong và bạch vũ mộng đi đến nhìn thấy cảnh tượng này, thượng sườn phi không ngừng đạp nước hô cứu mạng, nhà hoàn và nô tài gập đến độ xoay quanh, cực kỳ hôn loạn, bạch vũ mộng sốt ruột đi qua, lam giác phong nhảy xuống nước. Bạch Vũ mộng lo lắng đứng đó, nước mùa đông lạnh như vậy, hy vọng sẽ không bị bệnh, nghĩ vậy nên hung hăng trừng mắt nhìn đám nữ nhân tô son chát phấn này, nàng cũng đã mơ hổ đoán được chuyện đã xảy ra, thượng sườn phi ở trong hồ chật vật vùng vẫy, đột nhiên như bắt được phao cứu mạng, dùng sức nắm lấy, hạ tử lăng nhăn mi lại, nàng biết bơi nhưng lúc này bị nắm chặt tay nên nàng cũng uống vài ngủm nước lạnh, vương ra, vương ra, mau cứu ta, cứu hài tử của ta. Thượng Sườn, Phi không ngừng hô lên, hạ tử lăng sửng sốt, đứa bé sao, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Lam Giác Phong đã bơi lại, muốn cứu hạ tử lăng nhưng Thượng Sườn Phi luôn hồ hào cứu đứa bé, nắm chặt lất tay Lam Giác Phong, Lam Giác Phong sửng sốt một chút, lao đến chỗ Thượng Sườn Phi, ánh mắt của hạ tử lăng nhất thời trở nên thê lương và tuyệt vọng tràn, cứ nhìn như vậy, không có sức vùng vẫy, vừa mới uống mấy ngụm nước nên hiện tại nàng không có chút sức lực. Nàng không vùng, vây nữa, tùy ý để mình dần chìm xuống nước, bạch vũ mộng nhìn thấy hoàn cảnh không đúng, đồng tử co rụt mạnh mẽ, cả người đầy sự hung ác, vận dụng nội lực, tuyết cẩm trong tay áo bay ra, quân lấy hạ tử lăng kéo lên bờ, sau khi lam giác phong buông thượng sườn phi xuống, nhìn thấy hạ tử lăng đang chìm xuống, cảm giác đau đơn thấu tim gan trà tần hắn, lúc muốn đi xuống cứu nàng thì tuyết cẩm lại nhanh hơn hắn. Hạ tử lăng được đưa lên bờ, phun ra mấy ngụm nước, ho mạnh, bạch, vũ mộng vội vàng cởi áo tràng giá khoác cho nàng, làm giác phong không có để ý đến thượng sườn phi, nhanh chấn bước tới, sao ngươi lại, có sao không, ta, làm giác phong vội vàng muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt tuyệt vọng của hạ tử lăng ngắt ngang, phong, ngươi làm cho ta rất thất vọng, ta cho rằng ngươi sẽ cứu lăng nhi, bạch vũ mộng thất vọng thở dài. Ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay không ngừng truyền nội lực cho hạ tử lăng, sưởi ấm cơ thể. Nàng, hận nguyễn đi tới giúp bạch vũ mộng, tiếp tục truyền nội lực cho hạ tử lăng. Bạch vũ mộng không thể hao phí quá nhiều nội lực, mới chỉ một lúc mà sắc mặt nàng đã tái nhợt. Lam giác phong muốn truyền nội lực cho hạ tử lăng nhưng hạ tử lăng lại ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên, lạnh lùng cự tuyệt, cho dù nằm ở trong lòng bạch vũ mộng. Nàng vẫn không ngừng run dẩy, cảm giác lạnh như băng này cả đời nàng cũng khó quên, ta, ta cho rằng, ngươi biết bơi, trên mặt lam giác, phong đầy vẻ ảo não, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói không ngừng run dẩy, đúng vậy, ta biết bơi, hạ tử lăng thì thảo nói, sự đau thương trong mắt lại rất rõ ràng khiến lam giác phong đau xót, muốn giải thích nhưng lại không có cách nào mở miệng, hạ tử lăng hất tay hận nhuế ra, ngồi dậy, chôn đầu vào giữa hai gối. Cơ thể co do, không nói gì cả, chỉ ngồi im như vậy. Lam giác phong hám mồm, bạch vũ mộng bất đắc dĩ lắc đầu, hạ tử lăng lại nói, phong vương, thật có lỗi, vừa. Rồi là do ta có chút kích độc, ngươi không cần để ý, ta chỉ là một tiểu nữ tử, không đáng giá để phong vương cứu giúp, là ta vượt quá thân phận của mình. Sự ấy nấy trong mắt lam giác phong càng nhiều, bỗng nhiên bên kia vang lên tiếng kêu. Làm giác phong quay đầu nhìn lại, dưới thân thượng sườn phi là một bãi máu, lúc này đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, vương ra, ngươi mau đến xem sườn phi đi, nàng mang thai con của vương ra, bây giờ lại chảy quá nhiều máu, thiệu di, nương hoảng sợ thét to, hạ tử lăng cười tự diễu, vương ra, đi xem đi nếu đứa nhỏ thật sự bị mất thì đó là lỗi của ta, ngươi muốn giết muốn phạt thì cứ tùy ý, trong giọng nói đầy sự mỏi mệt, tử lăng. Làm giác phong vừa định mở miệng, nhưng lại bị tiếng hét bên kia ngắt ngang, không thể không nói, ngươi vào phòng nghỉ ngơi trước đi, hạ tử lăng càng ôm chặt bản thân hơn, cả người không ngừng run dậy, nhưng lại quật cường không muốn ngẩn đầu lên, cuối cùng chịu không, nổi nữa nên ngất xỉu, nga về phía trước, dù vậy nàng vẫn nói một câu, vũ tỷ tỷ, đưa ta trở về, cầu ngươi, bạch vũ mộng nhíu mày, muốn nâng nàng dậy thì lại phát hiện cả người nàng giống như một khối băng. Mạch đập mỏng manh, nếu còn tiếp tục như vậy thì sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhanh chóng dặn do người nâng hạ tử lăng lên xe ngựa, làm ra phong muốn các nàng ở lại, nhưng bạch vũ mộng lại chỉ để lại một câu, Ngươi khiến nàng thương tích đầy mình, trái tim nàng, sẽ không để cho ngươi trà đạp nữa, trở lại chiến vương phủ, thông báo với người nhà hạ tử lăng rằng nàng sẽ ở lại chiến vương phủ vài ngày, rồi sắp xếp chỗ ở cho hạ tử lăng. Hạ tử lăng suốt cao mấy ngày không hạ, trong miệng vẫn cứ nỉ non gì đó, nàng như vậy thật sự khiến cho mọi người lo lắng, y thuật của bạch vũ mộng cao siêu, nhưng vẫn không có cách nào, hạ tử lăng không chịu uống thuốc thì sao bệnh có thể tốt lên được, làm giác phong cũng tới rất nhiều lần, mạo hiểm, đứng đợi ở trong tuyết một ngày một đêm, nhưng vẫn không nhìn thấy hạ tử lăng, thậm chí ngay cả bạch vũ mộng cũng không thấy, lúc này rốt cục hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Không thể không cứng rắn sông vào, đi thẳng một đường vào trong phòng, bạch vũ mộng mới từ bên trong đi ra, thế nào, đau lòng, hối hận sao, đã quá muộn rồi, nàng không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn nên về thôi, bạch vũ mộng hất mặt, không đành lòng nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, nàng không muốn thương hại Lam Giác Phong, nhưng lại càng không muốn làm hạ tử lăng bị tổn thương, Lam Giác Phong đứng im bất động, tẩu cho ta vào nhìn nàng một cái. Nghe nói nàng sốt cao không hạ, lại không chịu uống thuốc, cứ tiếp tục như vậy thì sao mà được, đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm, làm giác phong, bây giờ ngươi hiểu rõ tâm trạng của ngươi thì có tác dụng gì, vết thương cũng đã gây ra rồi, ta cho rằng ít nhất ngươi giữ mình trong sạch nhưng không, ngớ ngươi đã có nữ nhân rồi thì vì sao lại còn muốn trêu chọc nàng, tình yêu của ngươi mang đến sự tổn thương cho nàng, yêu như vậy thì thà rằng không cần. Giọng nói của Bạch Vũ mộng lạnh như băng, nàng thật sự tức giận, nhìn nữ tử không còn sức sống ở trên giường bệnh nàng liền không nhịn được mà đau lòng, cáu giận với Lam Giác Phong, tám tẩu, ta biết sai rồi, tẩu cho ta vào nhìn nàng đi, một một lần thôi có được không, trong giọng nói của Lam Giác Phong còn có chút, nghẹn ngào, trong mắt đầy tơ máu, có vẻ đã rất nhiều ngày không ngủ, Bạch Vũ mộng thở dài. Hắn như vậy nàng thật không đành lòng cự tuyệt, nàng có thể cho hắn cơ hội, chỉ hy vọng, hai người bọn họ có thể tháo gỡ được khúc mắc. Lam Giác Phong thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu, không còn vẻ hoạt bát đáng yêu ngày xưa, không còn vẻ hăng hai giống lúc đấu võ mồm với hắn nữa, mà chỉ còn lại vẻ tiều tụy. Đau lòng mơn trớn khuôn mặt của nàng, cầm lấy chén thuốc bên cạnh, đút từng muỗng cho nàng, nhưng dù một muỗng nàng cũng không uống mà tất cả thuốc đều chảy hết ra ngoài. Làm giác phong bất đắc dĩ, nhưng cũng đau lòng, cắn chặt răng, uống một ngụm thuốc rồi cúi đầu đẩy vào miệng nàng. Hạ tử lăng mơ mơ màng màng cảm thấy trên môi có gì đó mềm mại, ươn ướt, miệng chua sót khó nhịn, có một dòng nước chảy xuống cổ họng. Làm giác phong thấy nàng đã nuốt thuốc thì mặt mày vui vẻ hơn, tiếp tục động tác như vậy, đến khi chén thuốc được uống hết. Mới nhẹ nhàng thở ra, ba ngày sau, rốt cục hạ tử lăng cũng hạ sốt. Làm giác phong cực nhọc cả ngày cả đêm chăm sóc hạ tử lăng, mỗi ngày đều là do hắn tự mình đút thuốc cho nàng, bạch vũ mộng nhìn thấy hắn như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi, hôm nay, lông mi của hạ tử lăng run dẩy, chậm rãi mở mắt nhưng chỉ thấy một bóng người mặc y phục màu lam cấp tốc rời đi, xoa xoa cái chán đau đớn, nhìn thấy đường ức ảnh đi từ bên ngoài vào, ta ngủ mấy ngày rồi, cổ. Họng hạ tử lăng khàn khàn, lại nghĩ tới cảnh tượng trước khi hôn mê, ngực nàng rất đau, nhưng mấy ngày nay nàng luôn cảm giác được hắn ở đây, nhưng điều này làm sao có thể, 5 ngày, sốt cao không hạ, lại không chịu uống thuốc, nếu không phải, thiếu chút nữa đường ước ảnh đã nói ra, nhưng lại nhanh chóng dừng lại không nói gì nữa, hạ tử lăng không có gặng hỏi, nàng ngủ 5 ngày, nhưng lại không có cảm giác eo mỏi lưng đau, sự nghi ngờ trợt dâng lên trong lòng, kêu đường. Ước ảnh đỡ nàng đi ra ngoài, ngồi ở trong sân, cầm một cái lò sửa trên tay, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào trong người, xua tan mọi sự lo lắng trong lòng, nhắm mắt lại, hưởng thụ phút giây yên tĩnh này, đường ước ảnh đi ra ngoài lấy đồ, ở một góc tường cách đó không xa có hai nhà hoàng nhỏ giọng nói, thật hâm mộ hạ tiểu thư, phong vương biết chăm sóc người khác từ lúc nào vậy, đúng vậy, ngươi xem ngày nào hắn cũng canh giữ bên cạnh nàng, một bước cũng không rời, không ăn. Không uống, cũng không thèm quan tâm đến cơ thể của chính mình, mãi cho đến khi hạ tiểu thư tỉnh lại. Ta còn thấy hắn tự mình dùng miệng đút thuốc cho hạ tiểu thư, nhưng không biết vì sao hạ tiểu thư vừa tỉnh lại thì hắn liền vội vã rời đi. Âm thanh dần biến mật, hạ tử lăng ngây người, rốt cục nàng đã biết vì sao đường ức ảnh không nói ra hết. Nếu không nàng không chịu uống thuốc thì sao có thể khỏe lại? Hạ tử lăng cười tự diễu, có lẽ là hắn ấy nấy cho nên mới làm như... Vậy, chỉ có điều hắn không biết là nàng không cần hắn làm vậy, bạch vũ mộng đứng trên gác xếp xa xa nhìn về phía bên này, lăng nhi, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây, hy vọng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, nàng vỗ về vùng bụng đã hơi nhô lên, ánh mắt lộ ý cười hạnh phúc và chua sót, quả thật, hai nha hoàng vừa rồi chính là đông nhiễm và một nhà hoàng khác, nếu không phải do nàng dặn dò thì sao nha hoàng dám nói huyên thuyên trong chiến vương phủ, quy định trong chiến. Vương Phủ nghiêm ngặt, không ai dám làm như thế, chỉ vì hạ tử lăng quá khiếp sợ nên không có phát hiện mà thôi, mấy ngày trôi qua, Lam Giác Phong đều không hề đến, nhưng nghe nói toàn bộ thị thiết trong phủ đều bị phân phát ra ngoài, hạ tử lăng nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì cả, hôm nay, rốt cục Lam Giác Phong cũng đến, nàng cũng đã khôi phục khá tốt, may mắn y thuật của Bạch Vũ Mộng Cao Minh, nếu không nhất định sẽ để lại di chứng. Hạ tử lăng vừa thấy lam giác, phong đến đã muốn bỏ đi, lam giác phong nhanh tay lẹ mắt bắt được nàng, lăng nhi, nàng hãy nghe ta nói, không có gì để nói cả, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi, hạ tử lăng muốn tìm một người giúp đỡ nàng, nhưng người xung quanh đã sớm bị bạch vũ mộng quét sạch, lam giác phong ôm chặt nàng từ phía sau, dù nàng có giấy ruộ thì cũng không thể động đậy, lăng nhi, thật xin lỗi, ta thật sự cho rằng nàng biết bơi. Ta biết bơi thì sao, đúng vậy, ta biết bơi, cho nên, ngươi không cần cứu ta nữa không phải sao, ta cũng không có trách ngươi. Lúc đó Thượng Sườn Phi nói nàng có thai, dù sao đó cũng là một tiểu sinh mệnh, mà nàng lại biết bơi cho nên ta yên lòng mới cứu nàng ta lên trước, ừ, vậy bây giờ ngươi còn ở đây làm gì, bây giờ Thượng Sườn Phi mất đi đứa bé, hẳn là rất đau đớn, ngươi còn không nhanh trở về an ủi nàng ta đi, nói xong trong mắt dần dần ướn ướt. Nhưng lại không chảy nước mắt, lăng nhi, ta đã phân phát hết các nàng, ra ngoài rồi, ta thích nàng, về sau trong phủ chỉ có một nữ tử là nàng, như vậy không được sao, giọng nói của Lam Giác Phong gần như khẩn cầu, A Lam Giác Phong, ngươi thật vô tình, nàng vừa đánh mất hài tử của người thì ngươi liền tổn thương nàng như vậy, ta thật không biết ta có phải là thượng sườn phi kế tiếp hay không, lăng nhi, nàng hiểu lầm rồi, ta không có lâm hạnh bọn họ. Bọn họ đều là nữ tử do vài đại thần và phụ hoàng đưa tới, ta không thể giống như tam ca, muốn làm gì thì làm, nên chỉ có thể chấp nhận, nhưng tất cả nghi thức đều là do thị vệ của ta làm giúp ta, cho nên đó không phải là con của ta. Rốt cuộc nước mắt trong mắt hạ tử lăng không nhịn được nữa, từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay lam giác phong, tổn thương trái tim của hắn, lăng nhi, tha thứ cho ta được không, lam giác phong rẻ rặt cẩn thận mở miệng. Chỉ sợ nữ tử trước mắt này vô tình rời đi, hạ tử lăng chậm rãi ngồi xổm xuống đất, ôm chặt lấy đầu vối, để cho, ta yên tĩnh một chút, ngươi về trước đi được không? Câu hỏi này đầy sự vô lực, làm giác phong chỉ có thể nặng nề bước ra ngoài, nàng làm không được, sau một trận bệnh nặng, hắn lại nói cho nàng biết tất cả đều là giả, chính bản thân nàng quá ngu ngốc, nội lực vũ Tỉ tỉ hao tổn vì nàng đều trở nên vô nghĩa, sự tuyệt vọng, thế lương trong lòng nàng. Đều biến thành trò cười, nhưng vì sao nghe thầy hắn nói như vậy, nghe thấy chuyện hắn không ngủ không nghỉ để chăm sóc nàng thì, trong lòng nàng lại cảm thấy ngọt ngào, nàng đúng là không thể bỏ xuống được, rõ ràng đã tự nói với mình không thể bị hắn lửa nữa, nhưng lại vẫn không kìm chế được mà vui vẻ, một đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng, lăng nhi, vì sao không thử một lần, mấy ngày nay, ta tận mắt thấy hắn chăm sóc ngươi, thấy bộ dáng khẩn trương của hắn. Ta có thể biết trong lòng hắn yêu ngươi nhiều bao nhiêu, nếu không thử một lần thì mãi mãi sẽ vẫn không biết, đây chẳng qua chỉ là một chút khó. Khăn nho nhỏ, nó giúp các ngươi càng nhìn rõ thâm tâm của mình hơn thôi, lăng nhi của ta là một người dám yêu dám hận, sẽ không vì một chút chắc trở nhỏ bé này mà suy sụp đúng không? Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng an ủi, rốt cục hạ tử lăng cũng mở hai mắt đẫm lệ ra nhìn Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng kéo tay nàng đặt lên bụng mình. Cảm nhận được không, một tiểu sinh mệnh sắp đi đến một thế giới lạ lẫm, nhưng hắn cũng không sợ mà lại muốn dũng cảm ra ngoài, nhất định người cũng có. Thể, hạ tử lăng ôm bạch vũ mộng, khóc giống lên, nhưng vũ tỉ tỉ, ta không xứng với hắn, hắn là vương gia cao cao tại thượng, hắn có thể ra lệnh cho ta, làm chuyện gì cũng không cần ta đồng ý, ta thật sự rất sợ. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, bạch vũ mộng đã đoán được. Sợ hắn chỉ vui đùa nhất thời, khi hết hương thù sẽ vứt bỏ người sao, cơ thể hạ tử lăng chấn động, đúng là như vậy, lăng nhi, nàng tin tưởng ta, ta thật lòng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không rời khỏi, nàng, ta luôn chờ mong có một tình yêu giống như Hoàng Huynh và Tổ Tử, không biết từ lúc nào mà Lam Giác Phong lại xuất hiện ở đây, bạch vũ mộng nhìn hắn một cái, buông hạ tử lăng ra, chậm rãi đi ra ngoài. Khóe miệng cũng đầy ý cười, cuối cùng bọn họ cũng tự giải quyết được rồi, hạ tử lăng không muốn ngẩn đầu lên nhìn Lam Giác Phong, đến khi bên cạnh không còn một âm thanh nào nữa, nàng cho rằng hắn không còn nhẫn nại nên đã bỏ đi rồi thì mới cười tự diễu, rồi ngẩn đầu lên, nhưng bên cạnh nàng có một người đang nằm, đó là Lam Giác Phong, hắn có vài ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi, sau khi chăm sóc cho hạ tử lăng, thì hắn lại vội vàng trở về phân phát hết thị thiếp trong phù. Đã mấy ngày rồi không hề chợp mắt, thân thể đã không chống đỡ nổi nữa nên mới ngã xuống, hạ tử lăng hoảng sợ chảy nước mắt, hiện tại nàng mới biết được thì ra nàng không hề nhẫn tâm, tình yêu của nàng đối với hắn chưa từng thay đổi mà chỉ vì nàng luôn muốn che giấu thôi. Chờ lam giác phong tỉnh lại, hai người lại trở về bộ dáng trước kia, lâu lâu lại đấu khẩu vài câu, hạ tử lăng lại trở về làm nữ tử hoạt bát đang yêu, vẻ u buồn trên người nàng đã sớm tiêu tán. Cũng nhờ vậy mà Bạch Vũ Mộng còn thường xuyên nói đùa với bọn họ, nói là khi đó bọn họ không hề giống bình thường, cả hai đều trông như ông lão bà lão 109 tuổi vậy. Mấy ngày gần đây, không biết Bạch Vũ Mộng bị cái gì mà thường xuyên cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa lại rất thích ngủ. Nàng cho rằng đây là phản ứng mang thai, nhưng đây rõ ràng là phản ứng của giai đoạn trước, nàng chỉ cho rằng là mình phản ứng hơi muộn thôi. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng ngồi trên giường đọc sách giống thường ngày, mộ túy tinh đi vào nhìn, thấy nàng nhàn nhã như vậy nhịn không được nở nụ cười, nếu không phải nhờ đứa nhỏ này, thì không biết Bạch Vũ Mộng sẽ biến thành bộ dạng gì nữa, nàng thật sự không dám nghĩ tới. Vũ Nhi, nếu có cơ hội thì ngươi có muốn quay về không, mộ túy? Tình rẽ giặt cẩn thận hỏi, Bạch Vũ Mộng run người, trở về sao? Tất nhiên nàng biết quay về là có ý gì, nhưng ở đây có người nàng yêu, nàng cũng không biết bản thân có còn muốn về hay không, có lẽ ở nơi đó ta đã không còn gì để lưu luyến nữa, nam nhân kia, ta đã giết hắn, cũng coi như là báo thủ rồi, song bạn bè và người nhà của ta, bạch vũ mộng nhẹ nhàng thì thầm, bỗng nhiên nở nụ cười, bọn họ sẽ sống tốt, ta, không cần phải trở về, nàng nhẹ giọng nói, trong giọng nói. Có một chút không chắc chắn, thật sự sống tốt sao, thật ra nàng cũng muốn đi xem thử cuộc sống của bọn họ có tốt hay không, như vậy nàng mới an tâm, mộ túy tình thở dài, nếu ngươi muốn trở về, có lẽ ta có biện pháp, nhưng phải chờ tới khi ngươi sinh hạ đứa bé, ta có thể giúp ngươi trở về thăm họ một lần. Hai người đều không nói gì nữa, nhưng vào lúc xế chiều, Bạch Vũ mộng bỗng nhiên té xỉu, kêu thế nào cũng không tỉnh lại. Mạc Hàn Trần và Trúc Đạp Vũ còn có mộ túy tình thử, rất nhiều phương pháp, nhưng tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, không có vấn đề gì cả, điều này làm cho tất cả mọi người đều rất sốt ruột, không biết phải làm thế nào mới giúp nàng tỉnh lại được, đứa bé rất khỏe mạnh, Bạch Vũ Mộng không có trúng độc, tất cả đều giống như người bình thường, nhưng tại sao lại không tỉnh lại, mọi người chỉ có thể cố hết sức giúp thai nhi trong bụng Bạch Vũ Mộng. Phát triển bình thường trong lúc nàng hôn mê, sau đó thương lượng thử xem rốt, cục là có chuyện gì xảy ra, có thể cứu được bạch vũ mộng hay không, không ai phát hiện ra vòng tay màu lam mà bạch vũ mộng, luôn đeo trên tay tỏa ra ánh sáng xanh mỏng manh, sau đó lại dần dần tắt hẳn, tất cả đều như không có gì xảy ra. Hôm nay, trong vương phủ có một vị khách không mời mà đến, Doãn Tuyệt Ngân, lúc trước hắn để lại một miếng lệnh bài rồi bỏ đi. Đến khi nghe nói Bạch Vũ Mộng mang thai mới gấp gắt trở về, không ngờ vừa trở về thì liền chứng kiến tình huống. Như vậy, Bạch Vũ Mộng lâm vào hôn mê, tất cả mọi người không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nằm yên như vậy, yên tĩnh hài hòa. Ngày đó, doãn tuyển ngân thầm phát hỏa, hắn nhìn chầm chầm Bạch Vũ Mộng, miệng hung hăng mắng, lúc trước là chính ngươi chọn đường đi, ta không có trách ngươi, nhưng ngươi đã sống thay nàng, sao còn phá hư bản thân như vậy. Sớm biết thế này lúc trước ta đã đưa ngươi đi, mọi người đang chuẩn bị công kích, nghe một câu như thế thì sừng, sốt, mộ túy tình bỗng nhiên phản ứng lại, như mày hỏi, ngươi biết thân phận của nàng sao, nàng chỉ là một linh hồn, doãn tuyệt ngân gật đầu, nhìn bạch vũ mộng, không hề bước tiếp nữa, mộ túy tinh thở dài, vậy ngươi ở lại đi, nàng nói chuyện này cho ngươi biết, nhất định là tin tưởng ngươi, nhiều người cũng sẽ có nhiều phần trăm thành công hơn. Doãn tuyệt ngân gật đầu, không mở miệng nói gì cả, nhưng Duẩn Minh Hy đứng bên cạnh lại khó chịu, này, nữ nhân ngu xuẩn nhà, ngươi, đừng có cho phép chó mèo ở lại đây nữa được không, không chừng đó là người xấu đó, ai là nữ nhân ngu xuẩn, miệng thối không biết xấu hổ, ta cho hắn ở lại thì sao, mộ túy tình chống lạnh, ra dáng đàn bà tranh chua bắt đầu mắng chửi người khác, mọi người cũng đều thả lỏng một chút, tâm trạng đè nén nhiều ngày cũng tốt hơn một chút. Nhưng nét mặt vẫn tiều tụy như cũ, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết đứa bé này có còn giữ được không, đã phái người đi tìm Thiên Sơn. Lão nhân và Thiên Sơn tuyết nữ, nhưng bọn họ chỉ nhắn gửi một câu, tất cả đều tùy duyên, nếu đứa bé này có duyên thì nhất định có thể giữ lại. Câu nói ba phải khiến mọi người thở dài bất đắc dĩ, nói cũng như không nói, bây giờ mỗi ngày bọn họ chỉ có thể đút đồ ăn nước uống cho bạch vũ mộng, để cho đứa bé có dinh dưỡng. Bác sĩ, mau tới đây, bệnh nhân đã tỉnh, Bạch Vũ Mộng vừa tỉnh lại thì trượt nghe thấy bên tai có những âm thanh ồn ào, xoa xoa cái trán đau đớn, chậm rãi, nhìn chung quanh, đột nhiên nàng thấy sừng sốt, sao lại thế này, nơi này không phải là chiến vương phủ nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng vội vàng tới kiểm tra cho cô, đây là bệnh viện sao, rốt cuộc là có chuyện gì, sao tôi lại ở đây, trong lòng Bạch Vũ Mộng đầy sự sợ hãi. Cô đã trở lại rồi, vậy bọn họ đâu, đứa bé đâu, tiểu thư, cô bình tĩnh trước đã, nơi này là bệnh viện, cô bị thương rất nghiêm trọng, đã hôn mê vài tuần lễ rồi, cô nằm xuống trước đi, để bác sĩ kiểm, cha cho cô một chút, y ta nhẹ giọng nhắc nhở, mấy tháng, bạch vũ mộng lắc đầu, rõ ràng cô ở cổ đại đã hơn một năm, không thể chỉ có vài tuần lễ, còn nữa, cô không phải đã chết rồi sao, làm sao có thể ở bệnh viện được. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là giấc mơ, nhưng vì sao cảnh trong mơ lại chân thật như vậy, thần, rõ ràng là thật sự rất giống, không thể chỉ là một giấc mơ được, nếu như là mơ thì vì sao cô lại đau lòng như vậy, không, sẽ không, không phải chỉ là một giấc mơ, trong mắt Bạch Vũ mộng đầy sự hoảng loạn, nước mắt không tự chủ được rớt xuống, cấp bách muốn tìm chứng cứ để chứng minh mọi thứ đều là sự thật, Vũ Nhi, rốt cục em cũng đã tỉnh, Người thanh niên cầm một cái hộp giữ nhiệt đi vào, trên người mặc áo sơm y, ánh mắt kích động, trên mặt đầy ý cười, tôn hình, bạch vũ mộng hít mắt lại, hận thu nhìn người đàn ông trước mắt, nhưng liền trở nên bình tĩnh lại, anh ta đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi, cô cần gì phải, lãng phí sức lực đi hận anh, vũ nhi, trong mắt tôn hình có chút hoảng loạn, nhưng lại che giấu rất tốt, nhẹ nhàng cười rồi đi tới, bạch vũ mộng nghiêng đầu qua một bên. Cô sợ mình nhịn không được sẽ xông lên bóp chết tên đàn ông cặn bã này, lúc này, trong lòng cô bỗng nhiên có chút thê lương, đi tới nơi này, cô sẽ không còn gặp lại thần được nữa, bên ngoài bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, nhịn không được mà chảy nước mắt, xong, đến ôm chặt lấy Bạch Vũ Mộng, Vũ Nhi, rốt cục cậu cũng tỉnh rồi, thật tốt quá, cậu có biết tớ lo lắng nhiều thế nào không? Bạch Vũ Mộng thấy người trong lòng nhẹ nhàng nức nở, ôm chặt cô không buông, khóc giống một đứa trẻ thì nở nụ cười, thì ra ở đây vẫn có nhiều người lo lắng cho cô như vậy, thiền thiền, được rồi, không phải tớ đã tỉnh lại rồi sao, mau nói cho tớ biết, mấy ngày nay đã có chuyện gì xảy ra, Bạch Vũ Mộng an ủi bạn tốt của mình, Lam Thiền hề xoa nước, mắt, ngồi dậy, ngày đó là tôn hình đưa cậu về. Cả hai đều bị thương, anh ta nói hai người bị mai phục, khi đó cậu chỉ còn lại một hơi thở, bác sĩ đều nói là cứu không được, không ngờ cậu vẫn còn sống, nói xong nước mắt lại chảy xuống. Bạch vũ mộng nhẹ nhàng nhét khóe môi, chề diệu nhìn thoáng qua tôn hình, sao, gặp mai phục phải không, không ngờ tôi không chết, mà anh cũng không chết. Mắt tôn hình lue sáng, phức tạp nhìn thoáng qua bạch vũ mộng, em không biết tim của anh bị lệch, cho nên em không có giết anh. Lúc đó anh rất hối hận, Vũ Nhi, em cho anh một cơ hội nữa được không? Bạch Vũ mộng nhìn người đàn ông đang hối hận trước mắt, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, cô tình nguyện cho rằng mình đã chết, như vậy thì vẫn có thể ở lại nơi đó, ở lại trong giấc mơ. Rốt cục Lam Thiển Hề cũng hiểu ra, cái gì, tôn hình, anh dám gạt chúng tôi, có phải là anh gây ra vết thương của Vũ Nhi không? Vậy mà tôi còn vì anh chăm sóc Vũ Nhi nhiều ngày mà có hảo, cảm với anh hơn. không ngờ anh lại là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, anh vốn chỉ đang ái nấy thôi, tôn hình không phản bác, bên ngoài cũng có âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cái gì, thằng nhóc thối tha này dám làm cháu gái của tôi bị thương, có phải cậu không muốn sống nữa không, Bạch Vũ mộng nở nụ cười, cô lại được nghe giọng nói nóng nảy của ông nội luôn yêu chiều cô, quay đầu nhìn về phía cửa, người nhà của cô đều đã đến đây, ông nội, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng gọi một, Tiếng làm bạch lão ra tiêu hơn nửa cơn tức, đau lòng đi vào, cháu gái ngoan, sao lại để mình biến thành bộ dạng này, bạch vũ mộng lắc đầu, nhìn mấy người cùng nhau đi vào, gọi một tiếng, ba, mẹ, anh trai, hiên, tất cả mọi người đều chảy nước mắt, ngay cả người anh luôn ăn nói tùy tiện của cô cũng có chút kích động run dày, chị, chị làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng chị sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Bạch Giật Hiên vừa đi đến giường bệnh, vừa kéo Lam Thiển Hề nganh, ngang ngồi xuống, phi phi phi, chết với không chết cái gì, chị của con mạng lớn, thằng nhóc thối nhà con, thật không biết lễ phép, sao có thể đối xử với con nhóc Thiển Hề như vậy. Bạch Lão ra nhéo lô tai Bạch Giật Hiên, há mồm mắng, đúng vậy, không có phong độ, vẫn là ông nội đối xử với ta tốt nhất. Lam Thiển Hề trừng mắt nhìn Bạch Giật Hiên một cái. Làm nung ôm cánh tay bạch lão ra, vũ nhi, con gái của mẹ, cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mẹ lo lắng muốn chết, bà bạch, nắm tay bạch vũ mộng, nước mắt không ngừng chảy xuống, ông bạch nhìn thấy cũng đau lòng, tuy rằng bạch dạ lan không nói gì, nhưng trong mắt lại đầy sự vui mừng và kinh sợ, bạch vũ mộng nhìn thấy người nhà quan tâm mình thì hốc mắt cũng đỏ lên, hai bên đều có người yêu cô, quan tâm cô, cô thật sự không thể lựa chọn. Nhưng nơi đó có người cô yêu, cô không muốn bỏ rơi hắn và đưa bé, nghĩ đến đưa bé, Bạch Vũ mộng sờ bụng, vẫn bình thường, không có gì cả, thì ra chỉ có mình cô, quay trở lại, vậy còn đưa bé đó thì sao, có phải đã, Bạch Vũ mộng không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, gượng cười, chịu đựng sự sợ hãi và lo lắng dưới đáy lòng, Vũ Nhi, em muốn xử lý kẻ bạc tình này thế nào? Bạch dạ lan lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như rắn độc nhìn chầm chầm vào tôn hình, làm cho anh ta chịu không được nên hoảng loạn. Em sẽ tự xử lý anh ta, đến lúc đó, em hy vọng anh ta có thể chịu được sự trả thù của em, bạch vũ mộng. Lạnh lùng cười, nhìn tôn hình, mắt đầy lửa giận. Vũ Nhi, anh thật sự yêu em, em cho anh một cơ hội đi. Tôn hình đau khổ cầu xin, nhưng lại cô lại không thèm liếc nhìn anh một cái. Qua mấy ngày, Bạch Vũ Mộng vẫn ở trong bệnh viện, Bạch Lão Gia là người lo lắng cho cô nhiều nhất, nhất định phải hoàn toàn hồi phục mới được xuất viện. Bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp, nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, Bạch Vũ Mộng đi chân trần dẫm lên tấm thảm nhìn ra bên ngoài, nghĩ cách để quay. Về nơi đó, cô không biết tất cả có phải là giấc mơ hay không nhưng cô thật sự rất muốn quay về, cô rất muốn lam hạo thần ở bên cạnh cô lúc này, không có hắn. Cô phát hiện bản thân thật là cô độc, cho dù có người người thân, có bạn bè nhưng đều vẫn không bằng hắn. Bạch Dạ Lan đi vào nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đứng ở bên giường, ngửa đầu nhìn trời, bóng lưng cô đơn làm đau mắt anh, làm cho anh nhịn không được đi qua ôm lấy cô. Bạch Vũ Mộng vui vẻ quay đầu, thấy người đó là Bạch Dạ Lan, nhịn không được có chút thất vọng, Bạch Dạ Lan thấy vậy, nhẹ nhàng ôm Bạch Vũ Mộng. Vũ Nhi, em làm sao vậy, trước kia em không bao giờ có loại cảm xúc này, bạch dạ lăng nghi hoặc, còn có chút đau lòng, em gái của anh, bị tổn thương quá sâu sao, Vũ Nhi em yên tâm, cái tên tôn hình đó, anh sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn đã dám lửa gạt tình cảm của em, vậy thì phải trả giá thật lớn, bạch vũ mộng lắc đầu, mờ mịt mở miệng, anh, nếu có một ngày, em muốn rời khỏi mọi. Người, đến một thế giới khác, nơi đo có bạn bè của em, còn có người em yêu thì mọi người có cho phép không? Cơ thể bạch dạ lan cứng lại một chút, im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, nếu đó là sự lựa chọn của em thì chúng ta sẽ tôn trọng nó. Bạch Vũ mộng thoải mái nở nụ cười, lúc này là lúc cô vui vẻ nhất trong mấy ngày nay, bạch dạ lan nhìn cô thật sâu, Vũ Nhi, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không? Anh, nếu em nói ra, chỉ sợ anh không tin, nó, giống như một giấc mơ vậy, anh biết không, em đến cổ đại, đó là một triều đại không được ghi chép trong lịch sử, ở nơi đó, em tìm được người em yêu cả đời. Giọng Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng bay bổng chậm rãi kể lại một câu chuyện xưa hoang đường, cảm xúc của cô cũng thay đổi thất thường. Nói xong, Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn người anh trai yêu thương cô nhất, anh, anh có tin không? Anh có tin nó không phải là giấc mơ không, bạch dạ lan nhíu mày suy, nghĩ một chút, lập tức nở nụ cười, vũ nhi, anh tin, đây nhất định không phải là một giấc mơ, sẽ có một ngày, hai người có thể gặp lại nhau, bạch vũ mộng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, anh hai luôn là người hiểu cô nhất, anh ấy tin đó không phải là mơ, như vậy là đủ rồi, thần, không biết chàng đang ở đâu, chàng, sẽ tìm đến ta đúng không, từ đó về sau. Vẻ mặt Bạch Vũ Mộng cũng sáng sủa hơn, dần dần trở Bạch Vũ Mộng của trước kia, chỉ có Bạch Dạ Lan biết, trong lòng cô chứa đựng. Một người đàn ông, một người đàn ông tình nguyện chết vì cô, thật ra trong lòng Bạch Dạ Lan rất bội phục anh ta, anh ta tình nguyện dùng tính mạng để yêu Vũ Nhi, như vậy là đủ rồi, anh cũng có thể yên tâm giao Vũ Nhi cho anh ta, yên tâm để cô đến dị thế, ngày xuất viện. Tất cả mọi người đều đến, Bạch Vũ Mộng cười cũng nhiều hơn, người thân của cô, cuộc sống thật tốt, Lam Thiển Hề cảm thấy Bạch Vũ Mộng nằm nhiều ngày như vậy, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút, Bạch Vũ Mộng, vui vẻ đồng ý, chỗ này, thật sự đã lâu không thấy rồi, đi đến ngoại ô, lấy hết dụng cụ giã ngoại ra, Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, tuy rằng không khí nơi này không bằng cổ đại, nhưng cũng tốt hơn thành thị rất nhiều. chị hiếm có khi ra ngoài chúng ta ở đây chuẩn bị Chị có muốn đi dạo hay không Bạch giật Hiên cầm cái lò nướng đi tới trên mặt đầy hạnh phúc Ừ vậy mọi người từ từ làm đi ta là bệnh nhân nên muốn được ưu đãi nói xong liền thông thả đi tới bênô cảm nhận sự tốt đẹp của nơi này nhưng trên mặt lại vẫn có sự ưu sầu phía sau vang lên âm thanh vui đùa ẩng ý đó là bạn của Lam Thiển hề và Bạch giật Hiên Bạch Vũ mộng không quen bọn họ Cô chỉ coi Lam Thiển Hề là bạn thôi, Cô chính là Bạch Vũ Mộng, Phía sau có một âm thanh vang lên, Bạch Vũ Mộng nghi hoặc quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, Ánh mắt nhu hòa, Bạch Vũ Mộng chỉ nhẹ gật đầu, Không muốn để ý tới cô, Xoay người rời đi, Trong mắt cô ta xẹt qua một, Chút gì đó, Nhanh đến mức bắt không được, Bạch Vũ Mộng không biết vì sao nhưng cô không muốn thân cận với cô ta, Vũ nhì, Mau tới đây, Lam thiển hề hưng phấn kêu, bạch vũ mộng cười, rồi đi qua, lúc đi ngang qua cô gái kia, cô vẫn nhìn thoáng qua, vũ nhì, mau ăn đi, Lam thiển hề hưng phấn đưa một xiên thịt nướng cho cô, bạch vũ mộng cầm lấy, há mồm ăn, vũ nhi ta có thể gọi ngươi như vậy không, cô gái kia lại đi tới, dịu dàng ngồi xuống, sắc mặt hồng nhuận, có chút, khiếp đảm hỏi, bạch vũ mộng tùy ý gật đầu. Cô cũng không thèm để ý người khác gọi cô thế nào, ngoại trừ nam tử bá đạo kia thì phải gọi cô là, mộng nhi, nghĩ vậy khóe miệng lại nở một nụ cười tươi, chờ cô gái kia đi rồi, Lam Thiển Hề lại thần bí nhích lại gần, vũ nhi, cậu không cảm thấy cô gái đó rất tốt sao, nói xong con nghi hoặc nhìn cô một cái, không có, tớ nhìn thấy cô ta là cảm thấy cả người không thoải mái, tớ không thích, vậy được rồi, Lam Thiển Hề vỗ vỗ vai. Bạch Vũ Mộng, tiếp tục nói, tớ ghét nhất là cô ta, vẻ ngoài thì trông dịu dàng yếu đuối nhưng thật ra tâm cơ rất nặng, Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn cô một cái, ôi, có phải cô ta đã đắc tội với cậu rồi không, sao lại nói xấu cô ta như vậy, đúng vậy, đúng là đã đắc tội với tớ, cô ta là em họ của tớ, rõ ràng là bà con xa, còn cô tới làm thân, đặc biệt lại còn nói có hôn ước với anh tớ, thật sự là tức chết tớ mà. Người như thế mà làm chị dâu thì tớ là đầu tiên không đồng ý, Vũ Nhi mà làm chị dâu tớ thì không tệ, Lam Thiển Hề tự nói, Bạch Vũ Mộng cũng chỉ cười trừ, rồi nói đùa, anh của cậu, không phải anh ấy xuất ngoại rất nhiều năm rồi sao, thế nào, trở lại rồi à, đúng vậy, về mới đây không lâu, lúc quay về giống như thay đổi thành một người khác, tớ thấy là ở bên ngoài quá lâu rồi nên trở nên ngu si, nhưng vẫn đối xử với đứa em gái như tớ rất tốt. Nói xong còn đắc ý nhếch khóe miệng lên, dừng một chút, lại tiếp tục nói, hơn nữa cũng trở nên rất lạnh lùng, giống y như anh trai của cậu, "Ai nha, thật là còn không cho phụ nữ chạm vào, người phụ nữ nào muốn đến nịnh bợ đều sẽ mất hết mặt mũi, cậu nói xem, có phải anh của tớ có vấn đề không?" Nói xong còn dè dặt cẩn trọng nhìn chung quanh, sợ có người nghe lén. Trong lòng Bạch Vũ mộng xẹt qua một chút cảm xúc nhưng chưa kịp nhận ra đã biến mất. Bạch Vũ mộng lắc đầu, không muốn nghĩ nữa, tiếp tục nghe Lam Thiển Hề lại nhảy, những gì hai người nói em đều nghe thấy hết. Bạch giật hiên đột nhiên nhảy ra từ phía sau, dọa Lam Thiển Hề nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, ẩm, cách đó không xa có một tiếng vang rất lớn, khiến mọi người sợ tới mức cho rằng đó là động đất. Bạch Vũ mộng đi qua quan sát, sau đó liền khiếp sợ đứng đó, người nằm trên cỏ đang đau đớn nhếch miệng. Mặt đầy bụi đất nhưng cho dù là như thế này Bạch Vũ Mộng vẫn nhận ra mộ túy tình vội vàng chạy tới nâng cô dậy tình nghi mộ túy tình ngẩn đầu nhìn thấy một cô gái xa lạ cô là ai cô quen tôi sao nói xong còn chỉ vào người mình sau đó nghi hoặc hoặcế mi sao ánh mắt người này lại có chút quen thuộc Bạch Vũ Mộng chỉ có thể bật đắc dĩ cười cười có một số việc không thể nói 23 câu là có thể giải thịnh kéo cô đứng dậy Lâm Thiển Hề tò mò nhìn người từ trên trời rơi xuống này, Vũ Nhi, cậu quen người này sao, sao tớ chưa gặp bao giờ, hơn nữa cô ta còn bay từ trên trời xuống nữa, về trước đi, quay về tớ sẽ nói cho cậu nghe, Bạch Vũ Mộng chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền đỡ mộ túy tình rời đi, mộ túy tình lại cứ mơ hồ nghĩ về câu nói vừa rồi, Vũ Nhi, trở về nhà, Bạch Vũ Mộng để mộ túy tình thay đổi quần áo sạch sẽ. Mới ngồi xuống hỏi, sao lại chạy đến đây, thấy cô còn có chút nghi hoặc nhìn mình, Bạch Vũ Mộng mới phản ứng lại, tớ là Bạch Vũ Mộng, Vũ Nhi, mộ túy tình kích động đứng lên, rốt cục cũng tìm được cậu rồi, không ngờ cậu thật sự đến đây, tớ còn tưởng, rằng cậu mãi mãi không tỉnh lại, rốt cục sao lại thế này, không phải cậu chỉ xuyên phần hồn thôi sao, sao cả cơ thể cũng tới đây, đây là phương pháp mà chúng ta nghiên cứu thật lâu mới tìm ra được. Tớ triệu hồi thân thể của tớ, cho nên mới thành như vậy, hơn nữa, bây giờ tớ muốn nghĩ cách xem có thể đưa cả thân thể xuyên qua thời không hay không, vì sao, như vậy không phải tốt lắm sao, bạch vũ mộng hơi kích động, vậy có phải cô cũng có thể quay về đó đúng không, như vậy mới có thể đi lại giữa hai bên, cậu muốn gặp người thân cũng không cần phải lo lắng nữa, đúng rồi, mặt của cậu là sao, à... Đây là do tớ cải trang, tạm thời tớ không muốn gặp phải quá nhiều phiền phức, ở bên ngoài còn không biết tớ đã trở về, chỉ có mấy người biết. Đương nhiên bao gồm cả những người ngày đó đi chơi, Bạch Vũ mộng tùy ý giải thích. Vũ Nhi, cậu biết không, chúng ta gấp muốn chết, may mắn cậu không sao, nhưng điều kỳ lạ lạ ở nơi đó đứa bé không hề. Lớn lên, nhưng vẫn có sự sống, Bạch Vũ mộng kinh sợ, lập tức nghĩ tới cái gì đó. Nhìn thoáng qua vòng tay trên tay, xem ra là do chiếc vòng cổ xưa này, nhưng không biết vì sao tớ lại phải trở về, nhưng đứa bé không sao là tốt rồi. Lại qua vài ngày, tin tức thiên kim tiểu thư Bạch Vũ Mộng, của tập đoàn Bạch Thị đã từ nước ngoài trở về loan truyền khắp nơi. Bạch Vũ Mộng chính thức xuất hiện trước mắt mọi người, cũng bắt đầu chậm rãi giúp đỡ Bạch Dạ Lan xử lý mọi chuyện. Tuy rằng Bạch Dạ Lan đau lòng cho cô, nhưng cũng không có cách nào, anh biết. Nếu không cho cô một chuyện để làm thì cô sẽ lại nhớ tới người đàn ông kia, sẽ lại bị tổn thương, lần đầu tiên mộ túy tình biết được thân phận của cô thì đã kinh ngạc nửa ngày, cậu lợi hại như vậy sao, thật tốt quá, sau này có người nuôi tớ rồi, vì mộ túy tình triệu hồi bản thân nên trong thời gian ngắn không thể quay về được, cô dứt khoát ở lại đây, còn về phần mấy người đang chờ tin tức thì, cứ để bọn họ chờ thêm vài ngày đi. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng bị mộ túy tình và Lam Thiển Hề lôi kéo đi dạo phố, hai người kia giống như không biết chừng mực vậy, mua đủ mọi thứ, mộ túy tình không hề do dự quẹt thẻ của Bạch Vũ Mộng. Cuối cùng, Bạch Vũ Mộng lại trở thành người sách đồ dùm bọn họ, ba người lào đảo đi về, trên tay cả ba đều là một đồng túi lớn túi nhỏ, nếu hai người đến thêm mấy lần nữa thì chủ của chỗ này sẽ biến thành phú ông hết, mua như vậy thật sự quá nhiều. rồi. Bạch Vũ Mộng chế nhạo nói, "Cô không thích dạo phố, bởi vì nó rất phiền phức, nhưng cái phiền phức này cứ luôn đến." Hắc hắc, "Vũ Nhi tốt nhất, cậu nhận tâm nhìn chúng ta đáng thương như vậy sao?" Lam Thiển Hề nói xong thì nháy mắt với Mộ túy Tình, mấy ngày nay ở chung, hai người cũng thành bạn bè. "Đi, hai người đáng thương như vậy thì nói thử đi, chúng ta về bằng cách nào? Vừa rồi là ai kêu lái xe về trước hả?" Bạch Vũ Mộng âm trầm nhìn chằm chằm Lam Thiển Hề. Không, sao, Lam Thiển Hề hào sảng cười, lấy di động ra, gọi điện cho tài xế, tiểu thư, tôi đang đón giám đốc, tiểu thư gọi cho Afi đi, trong điện thoại là giọng nói có lỗi của tài xế, khiến Lam Thiển Hề hung hăng cắn chặt răng, vậy cậu gọi người khác đi, không phải nhà cậu có rất nhiều tài xế sao, mộ túy tình thờ ơ cười, nếu có thể gọi thì đã gọi từ lâu rồi, tài xế đều đã đi ra ngoài hết, cậu cũng đừng có trông cậy vào Vũ Nhi. Tài xế bên đó cũng không có ở nhà, hôm nay, nghe nói có một buổi tiệc, tài xế này là cố ý ở lại để đón chúng ta đến đó, huống hồ, hồ, quanh khu vực này không thể gọi xe, nụ cười của mộ túy tình cứng đờ, không thể nào, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không thể trở về như vậy, hơn nữa, không phải hai người còn phải đến dự tiệc sao, vậy phải làm sao, tớ làm sao mà biết, thật là phiền chết đi được. Anh của tớ không chịu tự lái xe, tự nhiên lại muốn tải xế đến đón, thật là tức chết tớ mà, Lam Thiển Hề phát điên nắm, lấy tóc, mặt đầy vẻ ảo não, ngay khi mấy người phiền não không biết nên làm gì, thì một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ, Lam Thiển Hề thấy rõ người trong xe, cười mắng một câu, không hổ là ông anh của mình, coi như còn có lương tâm, nói xong liền cầm lấy đồ trên tay mọi người bỏ hết lên xe, người đàn ông trong xe mở cửa đi ra. Bạch Vũ Mộng ngẩn đầu nhìn thoáng qua anh, Lam Thiển Hề không ngừng ca ngợi anh hai, cô liếc mắt một cái cũng liền trợn tròn mắt, nước mắt tích, tụ trong mắt đã lâu rốt cục cũng chảy xuống, Bạch Vũ Mộng không giả bộ kiên cường được nữa, nhìn người đàn ông tuyệt sắc trước mắt, không dám tin lui về phía sau một bước, đồ trong tay đã rơi xuống mặt đất hết, mộ túy tình thấy mình gọi nửa ngày mà Bạch Vũ Mộng vẫn không có phản ứng liền ngẩn đầu lên nghi hoặc nhìn thoáng qua. Không phải Vũ Nhi bị trai đẹp mê hoặc chứ, nhưng khi vừa nhìn thấy thì liền kêu lên, Lam Hạo Thần, Lam Thiển Hề không hiểu, lắc tay của mộ túy, tình, ôi, hai người quen anh tớ sao, mấy năm nay anh ấy luôn ở nước ngoài, sao lại quen nhau vậy, mộ túy tình không để ý đến Lam Thiển Hề, vui vẻ đi lên, thật tốt quá, Lam Hạo Thần, thì ra ngươi không chết, chúng ta đều lo lắng muốn chết, Lam Hạo Thần nghi hoặc. Những người này đi chung với em gái anh trông có vẻ là bạn bè của cô, nhưng mà phản ứng của bọn họ thật kỳ lạ, tuy rằng hắn đẹp trai nhưng cũng tỏ thái độ đến mức này, cô là ai, chúng ta quen nhau sao, tôi, chết khi nào, Lam Hạo thần lạnh lùng nói, câu nói khiến Bạch Vũ mộng như bị đóng băng, tim dần dần lạnh xuống, cười tự diễu, sao có thể là hắn được, cho tới bây giờ hắn đều không dùng ánh mắt xa lạ như vậy để nhìn cô. Ánh mắt hắn luôn dịu dàng yêu chiều, người này sao có thể là hắn được. Lam hạo thần nhìn cô gái đang khóc trước mặt, nhíu mẩy chặt lại, cô ấy bị sao vậy, vì sao khi nhìn thấy cô ấy như vậy, tim của hắn lại đau chứ, Vũ Nhi, cậu không sao chứ, Lam thiển hề. Lo lắng nhìn bạch Vũ mộng, cô chưa từng thấy Vũ Nhi yếu đuối như vậy, khiến cho người ta đau lòng, rốt cục mộ túy tình cũng nhận ra. Cô sờ nở nụ cười, đây vốn dĩ không phải là Lam Hảo Thần, lúc hắn nhìn thấy Vũ Nhi sẽ không bình tĩnh như vậy, nhưng Vũ Nhi có thể chấp nhận sao? Có thể chấp nhận sự thật tuyệt vọng như vậy sao? Vũ Nhi, được rồi, đừng đau lòng, không phải là hắn, lúc cậu tỉnh lại thì hắn nhất định sẽ tới tìm cậu." Mộ Tú Tình an ủi, nói xong ngay cả cô cũng không tin lời của mình, thế nào, hai người đều quen anh tớ sao? Vì sao lại có biểu cảm như vậy? Lam Thiển Hề nhịn không được nữa, mở miệng dò hỏi, "Không có gì, chỉ là người xa lạ thôi, nhìn anh ta giống một người bạn của tớ thôi." Bạch Vũ mộng hít sâu một hơi, nhàn nhạt mở miệng, dùng nụ cười để che giấu sự chua sót ở đáy mắt. Không biết vì sao Lam Hạo Thần nghe thấy thê thi ngữ lại dầu dĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân, anh cảm thấy bản thân đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng, khiến cho lòng mình luôn trống trải. "Thiển Hề, tớ không đến bữa tiệc đâu." Cậu đi đi, tình Nhi và tớ gọi xe trở về là được rồi, không sao đâu, cậu đi trước đi, sắc mặt bạch Vũ mộng tái nhợt, không muốn liếc nhìn người đàn ông trước mắt này một cái, xoay người rời đi, Lam Thiển Hề muốn đi theo hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, cô thấy được Vũ Nhi mỏi mệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao bọn họ lại có thể quen người giống anh trai mình, được, anh, anh quen bọn họ sao? Lâm thiển hề rè rặt cẩn thận hỏi, thật ra cô rất sợ người anh này, Lâm hạo thần lắc đầu, lạnh lùng mở miệng, một người xa lạ thôi, đi thôi, anh không biết tại sao lại thế này, ngực có một ngọn lửa không thoát ra được, trong người anh rất khó chịu, bạch vũ mộng còn chưa đi xa, cười khổ lắc đầu, nhất định đó không phải là thần, nhất định không phải, nhưng cô có thể tin vào lý do này được sao, quá giống, cảnh tượng lúc nay giống y như lần. đầu tiên bọn họ gặp nhau, dù là ánh mắt hay là giọng điệu, là do cô đứng sau lưng hắn lâu quá nên đã quên mất tính cách lạnh lùng tàn khốc của hắn rồi. Vũ Nhi, không sao đâu, thật sự không phải là Lam Hảo Thần, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Mộ Tú Tình thấy Bạch Vũ Mộng không nói câu nào, lo lắng an ủi, "Không sao, cậu về trước đi, tớ muốn yên tĩnh một mình." Bạch Vũ Mộng cười suy yếu, nói Mộ Tú Tình đi trước, cô thật sự không muốn người khác phải mệt mỏi. Một mình đi, tới bờ biển, bạch vũ mộng lặng lặng ngồi trên một tảng đá, nghe tiếng gió biển, không nghĩ không làm gì cả, đến khi màn đêm buông xuống, bạch vũ mộng cũng không nhúc nhích, luôn giữ im một tư thế, ngơ ngác nhìn mặt biển, tùy ý để gió biển lạnh thấu xương thổi vào người, cách đó không xa, một người ẩn trong bóng đêm, nhìn cô đang ôm chân ngồi ở đó, nhăn mày lại, một lát sau cũng vẫn đi qua, cô... Nơi này rất lạnh, tôi đưa cô về, Bạch Vũ mộng nghe thấy giọng nói, ngẩn, đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Tuấn tú ngày nhớ đêm mong, thần, trong giọng nói có sự nức nở, còn có đầy sự bất lực, làm hạo thần sừng sốt, giọng của cô, vì sao luôn ở giữa đêm khuya lại khiến anh nhớ tới cái gì đó, nhưng anh lại không nhớ rõ, bỗng nhiên anh thấy có chút hận bản thân, Bạch Vũ mộng nhìn thấy anh sững sờ đứng đó. Rốt cục cũng tỉnh lại, thật xin lỗi, tôi nhận sai người rồi, cô, vì sao lại gọi tôi là thần, rốt cục Lam Hạo thần cũng hỏi ra miệng, bởi vì, lúc trước có một người đàn ông nói với tôi, đây là cách gọi riêng của tôi, anh ấy muốn tôi gọi anh ấy như vậy, giọng bạch vũ mộng nhàn nhạt, trong mắt đầy nước, vậy người kia đâu, trong lòng Lam hạo thần đau đớn, lại không biết nguyên nhân là gì, anh ấy bỏ lại tôi đi rồi, anh ấy không cần tôi nữa. Bạch Vũ Mộng khóc càng nhiều hơn, người đàn ông trước mắt trông rất giống Lam Hạo Thần, không biết vì sao cô lại cảm thấy có cảm giác thân thiết, trên người đột nhiên ấm. Ác, Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, sau đó suy yếu cười, mỏi mệt nhắm hai mắt lại, tùy ý để Lam Hạo Thần ôm mình vào trong xe, người này làm cho cô cảm thấy an tâm, hãy để cô đánh cược một lần đi. Lam Hạo Thần nhẹ nhàng lái xe, phía trước là đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại. Làm hạo thần nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang ngủ say xưa, cô cho anh cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, anh không biết rốt cục là chuyện gì xảy ra, sao anh lại không có chút ấn tượng nào, cả nhìn nụ cười nhợt nhạt ở khóe miệng cô, nhất định là đang mơ thấy một giấc mơ đẹp mới cười vui vẻ như vậy, nghĩ vậy, Lam hạo thần cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười, nhưng cũng lập tức nhíu mày, từ lúc nào mà cảm xúc của anh lại dễ dao động như vậy. Từ nhỏ đến lớn anh đều không phập phòng vì bất cứ chuyện gì, hôm nay anh rất khác thường ngày, ánh mắt dần dần lạnh xuống, quay đầu lại khởi động xe, lạnh lùng nhìn ánh sáng ở phía trước, rồi lại vẫn thở dài, khoác áo khoác của mình lên người cô gái bên cạnh rồi mới lái xe, lúc này Lam Hảo thần có chút ảo não, vừa rồi anh không có hỏi nhà cô ở đâu, bây giờ mới lùng túng như vậy, anh biết cô và em gái mình có quan hệ rất tốt. Nhưng đã trễ thế này rồi di động của Lam Thiển hề lại không gọi được, đột nhiên anh cũng có chút hối hận, vừa rồi anh không nên mềm lòng ôm cô lên xe, bây giờ anh nên xử lý cô gái này thế nào đây, xoay tay lái một cái, Lam Hạo Thần có chút buồn bực quay đầu xe, chạy tới, một nhà trọ mà anh đã mua ở bên ngoài, lúc này đưa cô về nhà không chừng sẽ lại tạo ra tin đồn, dừng xe lại, Lam Hảo Thần nhìn thấy Bạch Vũ mộng ngủ say. Cũng không muốn ôm cô lên, vừa rồi đã là giới hạn của anh rồi, anh chưa bao giờ để cho người khác lại gần, bây giờ anh chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo thôi, vươn ngón tay ra lay cô vài cái, hy vọng có thể đánh thức cô, bạch vũ mộng nhíu mày, quay đầu một chút rồi lại tiếp tục ngủ, vài ngày nay cô quá mệt, mỏi, mỗi ngày đều nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái, nghĩ xem thần đang ở đâu, thật vất vả lắm mới cảm thấy an toàn nên cô không muốn tỉnh lại. Nhưng không biết bản tính kiêu ngạo và phòng bị trước kia của cô đã đi đâu rồi, cô chỉ biết là hiện tại cô không có chút nguy hiểm nào, cho nên cũng không muốn tỉnh lại, làm hạo thần khó thở đóng cửa xe lại, mặc kệ cô đang ngủ say xưa bên trong, trực tiếp đi vào nhà trọ, tắm rửa, cảm giác cả người thoải mái hơn rất nhiều, ra khỏi phòng, còn chưa lau tóc, làm hạo thần cũng không muốn quan tâm người bên dưới kia nữa. Anh để cô ngủ ở trong xe đã là tốt lắm rồi, còn muốn vào phòng ngủ, thật đúng là nằm mơ, nghĩ vậy liền kéo rèm cửa sổ lên, tùy ý nhìn chiếc xe ở phía dưới, anh trở về phòng mở máy tính ra, tiếp tục hoàn thành công việc vừa rồi, chờ đến khi làm xong việc, ngẩn đầu nhìn giờ đã là nửa đêm, anh mệt mỏi xoa chán, bỗng nhiên nhớ tới phía dưới còn có một người nữa thì lại nhíu mày, cuối cùng vẫn gọi, điện thoại cho Lâm Thiển Hề, Thiển Hề. Bạn em đang ở chỗ của anh, em nhanh đến đưa cô ấy về đi, bạn sao, Vũ Nhi, anh, hai người thật sự quen nhau ư, vậy thì em an tâm rồi, tình Nhi tìm khắp nơi sắc điên rồi, ai nha, anh, có phải vừa rồi anh gọi điện cho em không, di động của em không gọi được, được rồi, không nói với anh nữa, Vũ Nhi đã không sao rồi, em còn có chút việc, hôm nay làm phiền anh đưa cô ấy về nhà. Lam Thiển Hề hùng hổ nói xong, nhanh chóng cúp máy, ngắt, máy xong Lam Thiển Hề thẻ lưỡi, nhìn thoáng qua mộ túy tình bên cạnh, thật ra tớ cảm thấy Vũ Nhi và anh tớ rất xứng đôi, tuy rằng anh tớ không phải là người cậu nói, nhưng cũng rất giống mà, Vũ Nhi nhị thoáng một chút là được. Lam Thiển Hề vô lương tâm đã chuẩn bị bàn anh trai của mình, vừa rồi Vũ kia không nói tiếng nào đã bỏ đi, khiến Lam Thiển Hề rất lo lắng. Lúc trở về thì biết được Vũ Nhi vẫn chưa về nhà, dưới sự bức cung của cô, rốt cục mộ túy tình cung khai ra hết. Mọi chuyện, đối với câu chuyện của bọn họ Lam Thiển Hề cảm thấy rất ngạc nhiên, xuyên qua thời không sao, đây là điều mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới, không ngờ Vũ Nhi lại tìm được tình yêu của đời mình ở thời đại đó, chỉ tiếc, lúc đó Lam Thiển Hề kích động thiếu chút nữa hét lên một câu, nếu tớ cũng đến đó thì tốt rồi. Cho nên cô cố ý nói như vậy, mục đích chính là tác hợp anh của mình với Vũ Nhi, tuy rằng anh không phải là người Vũ Nhi yêu, nhưng bộ dạ, giống nhau như vậy sao có thể chỉ là trùng hợp được. Nghe xong câu chuyện đó, cô cũng thấy đau lòng dùm Vũ Nhi, bây giờ, cô chỉ muốn Vũ Nhi nhanh chóng thoát khỏi sự đau khổ đó, mà bên kia, Lam Hảo Thần nhìn thấy điện thoại bị ngắt ngang, mày nhú chặt lại, có chuyện gì xảy ra với thiển hề vậy, trước kia đều không như vậy. Hôm nay bị làm sao vậy, lập tức nghĩ đến cô gái phiền phức ở dưới lầu, anh không kiên nhẫn như mày, đứng dậy chuẩn bị đi xuống xem thử, nếu cô ta mà, chết ở ngoài kia thì không phải cô em gái của anh sẽ mắng chửi anh đến chết sao, nhưng mà thật sự chỉ vì nguyên nhân này thôi sao, đi xuống phía dưới, bốn phía im ắng, không có âm thanh gì cả, xe vẫn như lúc anh rời đi, có vẻ không có chuyện gì xảy ra, làm hạo thần nhẹ nhàng thở một hơi. Dù sao anh làm việc quên mất thời gian, cô đã ở trong đó mấy tiếng rồi, cũng may là không sao, nhưng sau khi mở cửa xe ra, cảnh tượng bên trong lại làm lam hạo thần nhân mày lại, bạch vũ, mộng quận mình ngồi ở ghế trước, mắt khép chặt lại, giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, trên chán đầy mồ hôi, miệng còn không ngừng lầm bầm, thần, đừng đi được không, đừng rời khỏi ta, thần, mỗi một lời nói vô nghĩa lọt vào tai lam hạo thần. Làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không biết nguyên nhân là gì, này, cô nhanh tỉnh táo lại đi, Lam Hạo Thần nhẹ nhàng vỗ vào vai Bạch Vũ Mộng, muốn đánh thức cô khỏi giấc mơ, nhưng Bạch Vũ Mộng lại vẫn đau khổ, cuộn mình lại như cũ, Lam Hạo Thần hung hăng ngắm thật chặt tay, sau đó căm tức ôm lấy cô đi vào trong nhà trọ, trở về phòng, Lam Hạo Thần không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn cô như bây giờ. Nếu không cho cô ngủ trên giường, có phải là quá bất nhân không, nhưng anh lại không muốn cho người khác chạm vào đồ của mình, quên đi, chờ khi cô đi rồi mua một bộ mới là được, làm hảo thần tự an ủi mình như vậy, ôm bạch vũ mộng lên giường, đắp chăn cho cô rồi chuẩn bị rời đi, ai, ngờ cô nắm chặt lấy quần áo của anh, làm thế nào cũng không chịu buông tay, làm hạo thần dùng sức muốn gỡ tay cô ra, nhưng cô lại vẫn nắm chặt lấy anh không chịu buông. Làm hạo thần thật sự tức giận, anh chưa từng gặp tình huống khó như vậy, muốn thô lỗ đẩy tay cô ra, nhưng thấy cô trong lúc ngủ mơ vẫn gọi tên, thần thì anh không thể nào ra tay được. Lam hạo thần cứ ngồi như vậy, lặng lặng nhìn cô, nghe cô nói, thần, chàng trở về được không, mộng nhi rất nhớ chàng, thần, chàng không cần ta nữa sao, không cần mộng nhi của chàng nữa sao, Lam hạo thần mím chặt môi. Lập tức liếc mắt sang chỗ khác, quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, rộng tuếch, như vậy, như là bị mất cái gì đó, là, ánh trăng sao, đêm nay, không có trăng, cô như cảm nhận được sự thỏa hiệp của Lam Hạo Thần, dần dần không nói mê nữa, yên tĩnh nằm ở đó, trông tốt đẹp biết bao, làm cho người ta không nhẫn tâm phá giấc ngủ của nàng, buổi sáng tỉnh lại, cảm giác được. Trong lòng ấm áp, Bạch Vũ Mộng nhách môi cười, cọ cọ vào người theo quan tính, mới chậm rãi mở mặt, làm hạo thần không ngủ một đêm. Lúc này cảm nhận được động tác của Bạch Vũ Mộng thì cơ thể cứng đờ, cổ có cảm xúc kỳ lạ khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng biến mật, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Bạch Vũ Mộng nhìn người trước mắt còn mình thì lại đang ôm cánh tay anh, nhìn cách bài trí chung quanh, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, buông tay ra, phức tạp nhìn người đàn ông trước. Mắt, làm hạo thần xoa cánh tay bị ôm đau nhức, sớm cũng đã bị tê mất cảm giác, bạch vũ mộng thấy có lỗi nhíu mày, mở miệng nói, sao tôi lại ở đây, làm hạo thần lạnh lùng hứ một tiếng, cô nói thử xem, tôi có lòng tốt đưa cô về, cô còn không thèm nói nhà mình ở đâu, miệng thì không ngừng kêu thần, lại còn nắm chặt lấy tay tôi, cô nói thử xem sao cô lại khó chịu như vậy chứ, bạch vũ mộng nhất thời lung túng. Cô biết, người này không phải là thần, nhưng cô lại nhịn, không được muốn thân thiết, cô cứ như vậy ngủ cả đêm không hề phòng bị, từ sau khi Lam hạo thần đi, cô không còn ngủ ăn ổn như đêm qua nữa, lần nào cũng tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên người lại không có một bóng người, chỉ có cái giường lạnh và cái chăn, mỗi lần tỉnh lại, cô đều không lại được nữa, cứ lẳng lặng co do trong góc, nhớ lại từng cảnh tượng trước kia, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười. Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới, nhưng vì đứa nhỏ, nàng vẫn rất yêu, quý bản thân, nhưng lại không nén được bi thương, nàng luôn nhịn không được tự hỏi bản thân, nếu về sau đứa nhỏ biết từ khi mình sinh ra đã không có cha thì sẽ thế nào, bây giờ cô ngủ ở chỗ này, của anh ta lại có cảm giác an ổn lâu lắm rồi chưa có, điều này khiến cô cười khổ lắc đầu, làm hạo thần thấy cô như vậy, lại nghĩ tới vẻ tuyệt vọng lúc ban đầu khi gặp cô. Không biết vì sao, ngực lại vô cùng đau đớn, nhịn không được vươn tay che kín ngực, thật xin lỗi, gây phiền, phức cho anh rồi, có lẽ là mấy ngày nay tôi quá mệt, anh, không sao chứ, bạch vũ mộng rè giặt cẩn thận mở miệng, nhìn chầm chầm người này, cô nhịn không được muốn khóc, ừ, hiện tại cô tỉnh rồi thì đi đi, làm hạo thần không muốn nhiều lời, không biết vì sao anh lại có cảm giác như vậy, nhưng lúc này rất muốn trốn khỏi chỗ này, rất muốn rất muốn. Bạch Vũ Mộng cụp mắt, lông mi dài rũ xuống sau đó cười chế diễu, anh, rốt cục không phải là thần, cô cần gì phải chấp nhất, như vậy, thật xin lỗi, tôi đi lần, Bạch Vũ Mộng nói xong liền gắng gượng đứng lên, chân trần bước đi trên sàn nhà, xoay người đi đến phòng tắm rửa mặt, Bạch Vũ Mộng chỉ xúc miệng đơn giản, dù sao đây là nhà của người khác, cô không có đồ dùng, hơn nữa vốn là do mình không đúng, sao có thể yêu cầu anh giúp đỡ được. Trở lại phòng, Bạch Vũ mộng cầm lấy áo khoác, lại ngoài ý muốn phát hiện bữa sáng và một tờ giấy ghi chú đặt ở đầu giường, ăn điểm tâm, đi dày vào, tuy rằng hôm nay không lạnh, nhưng cũng không thể đi chân chần, dù sao cô cũng là bạn của thiền hề, bạc đãi cô thì không thể trả lời nó được, Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng nở nụ cười, sao cô có thể không biết anh đang cố gắng giải thích, cô chỉ để ý hai câu nói lúc trước. Người đàn ông giống thần này lại đang quan tâm cô, có phải anh là thần của mình không, chỉ là vì bây giờ anh không nhớ gì cả mà thôi, có lẽ có một ngày anh sẽ lại là thần của cô, sau đó dịu dàng yêu chiều nhìn cô đúng, không, Bạch Vũ mộng nghĩ, tâm trạng càng lúc càng kích động, nhưng mà sô so không dám đoán tiếp nữa, dù sao hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, cô sẽ không buông tay nữa. Vội vàng ăn sáng cho xong rồi cũng ghi vào tờ giấy ghi chú hai chữ, cảm ơn, trở lại nhà họ bạch, ba đã đi làm, mẹ và anh hai cũng không ở nhà, chỉ có bạch lão ra ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn tivi, nhìn thấy bạch vũ mộng trở về, bạch lão ra vui mừng đi tới, vũ nhi, sao đêm qua không về nhà, tuy là hỏi như thế, nhưng mắt lại có chút lo lắng, bạch vũ mộng bất đắc dị biểu môi. Ông nội, hôm qua con ngủ ở nhà thiền thiền, vì trời quá muộn nên con sợ trở về sẽ làm phiền mọi người ngủ cho nên mới không trở về, Bạch Vũ Mộng nói dối, cô cũng không muốn để người nhà mình hiểu lầm, A Bạch Lão ra kéo dài rọng, nhìn Bạch Vũ Mộng thật sâu, Bạch Vũ Mộng bị nhìn đến mức cả người đều lạnh lẽo, nhanh chóng lấy cớ lên lầu thay quần áo, thay xong quần áo, Bạch Vũ Mộng ngồi ở trước gương, ngơ ngác nhìn bản thân. Cô còn nhớ rõ trước kia làm hạo thần yêu chiều đứng sau lưng cô, búi tóc, vẽ lông mày cho cô, nhưng bây giờ thì không còn gì cả. Tiểu thư, dưới lầu có người tên tôn hình tìm cô, cô có muốn gặp không? Bạch Vũ Mộng đang suy nghĩ thì bị giọng người ngoài cửa cắt ngang, nhàn nhạt như mi, ông nội đồng ý rồi sao? Bạch Vũ Mộng hỏi, cô không ngờ là ông nội lại dễ dàng để tôn hình vào nhà như vậy. Dù sao sau khi biết sự thật thì mọi người đều rất hận tôn hình. Dạ, lão ra nói để cô tự quyết định, người hầu lại mở miệng, bạch vũ mộng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, đi gặp một lần cũng tốt, coi như hiểu rõ chuyện này, thật ra nỗi hận lúc trước đã sớm mất rồi, hiện tại chẳng qua tôn hình chỉ là một người xa lạ thôi, có lẽ lúc trước cô cũng không quá thích anh ta, chẳng qua là ỷ lại, không thể nào chấp nhận sự phản bội như vậy mà thôi, rất nhiều thứ cô đã sớm bỏ qua, hết rồi. Tôn Hình ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đi xuống thì lập tức đứng lên, "Vũ Nhi, hôm nay anh tới là, anh không cần phải nói nữa, ta đã tha thứ cho anh, thù hận gia tộc không thể không báo, nếu như tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà sẽ không cực đoan như anh." Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt ngắt lời Tôn Hình, "Vũ Nhi, anh biết sai rồi, anh phát hiện, thật ra anh đã yêu em, em cho anh một cơ hội nữa đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?" Tôn hình khẩn cầu nhìn bạch vũ mộng, bạch vũ mộng lắc đầu, tôi không muốn đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh, huống hồ, tôi đã sớm không còn yêu anh nữa, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không phải, anh vẫn nên đi đi, biểu cảm của tôn hình đột nhiên trở nên dữ tợ, có phải em đã yêu người khác rồi không, lúc trước em yêu anh như vậy, sao có thể nói quên liền quên được, bạch vũ mộng nhíu mi không kiên nhẫn, cho dù tôi yêu người khác thì thế nào, anh không có quyền hỏi, tôi... Nói xong liền chuẩn bị rời đi, Tôn Hình đột nhiên tiến lên một bước, bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng không có phòng bị, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được, là người nào, anh đi giết hắn, có phải chỉ cần tên đó chết thì em sẽ quay lại với anh đúng không? Tôn Hình bỗng nhiên cười nói, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, Bạch Vũ Mộng dùng sức giấy ruộng, đột nhiên cổ tay bị buông ra, Bạch Vũ Mộng cũng tránh được. Xoa cổ tay bị bầm tím, ngẩn đầu nhìn lên, không ngờ, lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lam Hảo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, sao hắn lại ở chỗ này, nhưng nhìn thấy anh ra tay giúp cô thì cô lại thấy rất vui vẻ, anh và thần càng lúc càng giống nhau, anh là ai, mau thả tôi ra, tôn hình tức giận quát, rồi lập tức nghĩ tới cái gì đó, hung tợn chừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, có phải là người này không, không phải là chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao. Rốt cuộc em thích cái gì của anh ta, Bạch Vũ Mộng khó thở, không kiên nhẫn, hét lên một câu, đúng vậy, tôi thích anh ấy, thế nào, hiện tại anh biết rồi đó, anh ấy là người anh không thể trêu chọc đâu, sau này tôi hy vọng anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, nói xong Bạch Vũ Mộng cũng ngây ngẩn cả người, sao có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cô cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, không thể thu hồi nữa. Nghĩ vậy lại nhìn thoáng qua lam hạo thần, thấy sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, cô bị hoa mắt sao, tôn hình không dám tin, đột nhiên trong, mắt đầy sự oán hận, bạch vũ mộng, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến cho cô đến cầu xin tôi yêu cô. Bạch vũ mộng cười chê diễu, nhìn bóng lưng tôn hình dần đi xa, trong mày lại, không biết đang nghĩ cái gì, sao cô lại ở đây, còn có anh ta. Lúc này bạch vũ mộng mới chú ý đến bên cạnh còn có một người, cảm thấy xấu hổ cười cười, không biết nên mở miệng thế nào, sau đó cô trợn chừng mắt, đây là nhà tôi, sao anh lại đến đây, là bạch lão ra kêu. Tôi tới, nhà cô sao, không ngờ cô lại là tiểu thư của nhà họ bạch, sớm biết vậy tôi đã chở cô về đây rồi, làm ô nhiễm phòng của tôi, nói xong liền xoay người đi lên lầu, khóe miệng cũng hơi nhách lên.